Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 361. Giang Sơn lệnh chủ. Hắn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể hiểu được nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn trong lòng Diệp Kinh Trần bỗng liên tưởng đến một điều mà cả bản thân cũng không dám tin? Chẳng lẽ Lăng Thiên cũng đã đạt đến cảnh giới võ đạo? Nhìn thấy ánh mắt không dám tin của Diệp Khinh Trần, Lăng Thiên cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì, không nhìn nổi cười nói. Với thành tựu trước mắt của tiểu đệ, so với Diệp Lão Ca còn kém một chút, hiển nhiên còn cách cảnh giới võ đạo rất xa. Ha <cười> ha, <cười> tiểu đệ chỉ là biết một chút nên luận đàm thế thôi. Chẳng qua, Diệp Lão Ca đã đến đây, chắc không ngại nói cho đệ Giang Sơn lệnh chi chủ đến cùng là thế nào chứ. Còn để cho tiểu đệ hiểu rõ thêm một chút về đối thủ lớn nhất trong cuộc đời này Chắc rằng Giang Sơn lệnh chi chủ cũng không đến mức so đo việc lão ca tiết lộ chi tiết của hắn nhỉ Diệp khinh trần nặng nề thở dài một tiếng Lăng thiên mặc dù không trực tiếp trả lời Nhưng chính vì lý do hắn không trả lời đã cho thấy quyết tâm tuyệt đối không rút khỏi sự tranh đoạt thiên hạ Điều này tương đương với việc hắn đã tiếp nhận trận chiến với Giang Sơn lệnh chi chủ Điều này làm cho Diệp Kinh Trần cảm thấy vô cùng tiếc hận Trong lòng Diệp Kinh Trần Cả thiên hạ này nhân vật có thể cùng với mình đàm kiếm luận đạo Bình phẩm rượu ngon thật sự vốn cực kỳ ít ỏi, Mà Lăng Thiên lại là người hắn nhìn thuận mắt nhất Nếu không phải vậy hắn sao lại vội vã đuổi đến thiên này chứ Diệp Kinh Trần đương nhiên không hy vọng Lăng Thiên cứ như vậy mà chết dưới giang sơn lệnh Vì vậy lúc Diệp khinh Trần nhận được tin tức từ trong môn phái Lập tức vứt hết mọi sự tình ngày đêm đuổi đến Thừa Thiên Muốn dùng sự ảnh hưởng của mình khuyên Lăng Thiên rút khỏi trận tranh phách thiên hạ kia Chỉ cần Lăng Thiên không dính dáng đến việc cõi Trần nữa Diệp Khinh Trần có thể ra mặt giải quyết giúp Lăng Thiên tránh khỏi cái chết Nhưng hiện giờ thái độ của Lăng Thiên dứt khoát như vậy Diệp Khinh Trần thực sự khuyên không nổi Trong lòng bỗng vô cùng ảo não, thầm than tiểu tử này cùng với Giang Sơn lệnh chi chủ đúng là có vài phần tương đồng Đến ngay cả một phần cá tính ngang bướng Diệp Kinh Trần lắc lắc đầu cười khổ Bị môn quy giới hạn, Diệp Kinh Trần không có khả năng trợ giúp Lăng Thiên chống lại Giang Sơn lệnh Càng huống chi Trong lòng Diệp Kinh Trần cũng hiểu rõ Với võ công của Giang Sơn lệnh chi chủ Cho dù có thêm mình thì sự trợ giúp đối với Lăng Thiên mà nói cũng là cực kỳ nhỏ bé Cứ coi như là liều cách mạng già của chính mình Nhưng căn bản không thể thay đổi được kết cuộc kia Bất giác hắn lại thở dài buồn bã Giờ này nghe Lăng Thiên hỏi trong lòng ngẫm nghĩ một chút rồi hắn chậm rãi nói Theo ta biết Giang Sơn lệnh chi chủ không có tên là một cô nhi do thượng đại trưởng môn thu nhận Nhưng người này thiên phú khác người kinh tài tuyệt diễm Vừa gia nhập môn phái không đến một năm Hắn đã bộc lộ thiên tài võ học siêu phàm của hắn Bất kể là công pháp gì Chỉ cần giải thích một lần là hắn có thể hiểu thậm chí học một hiểu mười Bất kể là chiêu thức kiếm pháp gì Chỉ cần làm mẫu và giải thích một lần Hắn cũng lập tức hiểu rõ Thượng đại trưởng môn đã từng than Bổn tỏa vốn nghĩ rằng rằng thiên tài trăm năm khó gặp Nhưng giờ chỉ nhìn từ ngộ tính này có thể thấy được đây đúng là thiên tài cả ngàn năm chưa từng thấy. Bổn tỏa tự thẹn không bằng. Lăng thiên cùng lăng thần đồng thời chấn kinh, không ngờ người này lại lợi hại vậy. Đúng ra mà nói người thông minh tuyệt đỉnh thế nào cũng có một khiếm khuyết nào đó. Nhưng người này lại khác. Hắn không chỉ đối với địch nhân hạ sát thủ vô tình, mà đối với chính bản thân cũng tàn nhẫn vô cùng. Vì tu luyện võ công... Hắn từ lúc 7 tuổi đã ở trong bí địa của vô thượng thiên tự che mắt luyện kiếm Mà không chỉ vậy Hắn còn rèn luyện thân thể chịu sự đau đớn cắt xa cắt thịt Nhiều lần vô cùng thê thảm Máu me đầm địa Nhưng cứ được trưởng môn cứu lại Ngay ngày thứ hai hắn liền lại đi tiếp Bất kể Xuân Hạ Thu Đông Bà Nơ À Mơ Cơ hơi, u, vinh, quy. Quy, à, từng gián đoạn một ngày nào, từ 10 tuổi, hắn bắt đầu luyện kiếm luyện công dưới thác nước, lợi dụng lực trùng kích mạnh mẽ của thác nước để rèn luyện chính mình. Thác nước trong núi từ nhỏ đến lớn, cuối cùng là ở thác cao ngàn trượng uy lực cực lớn đè xuống kiên trì ngày đêm. Sau khi đến được cực hạn, không ngờ có thể dùng uy lực của một kiếm mà làm cho thác cao ngàn trượng phải lệch dòng. Khi đó tiền nhiệm trưởng môn vẫn còn tại thế, đã nói võ công như vậy tuyệt đối là vô địch thiên hạ không ai chống được. Sau đó liền đem Giang Sơn lệnh, một lệnh đổi một mệnh nhiệm vụ giao cho hắn. Lăng thiên cũng phải hít một hơi lạnh. Theo lời Diệp Kinh Trần nói, gia hỏa này quả là không phải người. Đây là quái vật. Đúng là biến thái. Trên mặt Diệp Kinh Trần có chút sầu lo tiếp tục nói. Người này trời sinh ngạo cốt, từ nhỏ cha mẹ bị kẻ thù giết chết được một lão nhân thu dưỡng. Rồi lão nhân đó vào năm hắn 3 tuổi cũng bị một kẻ áp hại chết. Hắn lúc đó trẻ con đương nhiên cũng phải chịu ngược đãi. Tình cảnh lúc nhỏ bi thảm khó mà tưởng tượng được. Nhưng chính điều này đã tạo nên cho hắn tính cách vô cùng cực đoạn. Hắn nhận xét trên thế giới này từ lâu đã không có thiên lý tồn tại. Thế giới này người tốt khó tìm ai cũng có thể giết được Mà hắn chính là người nắm giữ sinh tử của thế nhân là Thiên Lý Chính vì vậy hắn đã lấy cho mình một cái tên gọi là Thiên Lý Thiên Lý Lăng Thiên lắc đầu than Thế giới này không ngờ còn có loại người này Quả là cố chấp thậm chí đã đến mức cuồng vọng Lăng Thiên không tự chủ lại nghĩ đến kiếp trước của mình Nghĩ đến việc mình thường xuyên phải đối mặt với trời cao biển lớn phẫn nộ kích động mà hét to Thiên lý ở đâu? Thiên lý nơi nào? Giờ thì thiên lý đã thực sự xuất hiện Nhưng mà là vì cách mạng của mình mà đến Trong lòng lăng thiên cười khổ Nhưng đồng thời cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên đối với tính cách cố chấp của thiên lý Bản thân hắn kiếp trước không phải cũng có tâm tính giống như người kia sao? Chẳng qua, người kia so với hắn còn hạnh phúc hơn nhiều, ít ra cũng thành công hơn nhiều. Đây là sự gặp gỡ của số mình sao? Vì vậy, mỗi lần giết người thiên lý đều không quản đối phương là loại người nào. Điều này đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì. Hắn giết người. Nhưng trong nhận thức của hắn đó không phải là một tội nghiệp, mà là một kiểu thiên lý. Giúp người bị giết được gặp thiên lý... Chính vì vậy hắn rất cao hứng thậm chí còn lấy thêm một ngoại hiệu nữa gọi là Tống Quân Thiên Lý May mà hắn còn tuân thủ môn quy bổn môn, không tùy tiện giết người bừa bãi Nếu như hắn xa vào ma đảo, sợ rằng thiên hạ này không ai có thể chế trụ được hắn cả Từ lúc Thiên Lý xuất đạo Vì ước định của Giang Sơn lệnh mà ra tay 3 lần Vì Giang Hồ Cầu Sát ra tay 14 lần Trước mắt Tổng cộng ra tay 17 lần Giết chết toàn là tuyệt thế cao thủ Không thì cũng là người quyền thế ngất trời Phú hảo một phương Nhưng trước giờ chưa một ai có thể may mắn trốn khỏi tay hắn cả Diệp Kinh Trần đến đây cũng không hiểu nổi bản thân mình giờ có tâm trạng thế nào nữa Hắn chỉ cười khổ nói ra mấy câu đó Sau lúc Diệp Kinh Trần nói đoạn này ra Hắn đột nhiên cũng bị lời nói của chính mình dọa cho phát hoảng Đây mà là người sao Sao ta có cảm giác như là đang nói về một quái vật vậy Từ trước đến giờ chưa từng liên kết các hành vi của thiên lý sâu chối lại với nhau Hôm nay nói ra không ngờ lại làm cho chính mình cũng phát sợ Gia hỏa này thực sự là người sao Mắt của lăng thần càng mở to hơn Trong mắt là sự hoảng sợ tràn ngập Công tử sắp phải đối mặt với dạng nhân vật gì thế này Đáng sợ như vậy Kinh khủng như vậy Cố chấp như vậy Lần đầu tiên Lăng thần vốn tràn ngập lòng tin đối với Lăng thiên Nhưng giờ đã không đủ lòng tin Lăng thiên có thể ứng phó được nguy cơ lần này Lăng thiên cười khổ một tiếng Dạng người này chính là một cuồng nhân cố chấp mà Thiên lý này giờ đã không còn có thể dùng từ võ si Để hình dung hắn nữa Căn bản hắn chính là một võ cuồng Cuồng võ đạo Nhưng trong đời hắn quan trọng nhất là giữ chữ tín chỉ là cực hiếm người có thể để cho hắn phải hứa hẹn gì đó. Nếu như nhìn từ góc độ nhân sinh kinh nghiệm mà nói, hắn gần như chống không. Trừ việc luyện võ công, rèn luyện tâm cảnh, hoàn thành nhiệm vụ của bổn môn, không còn sự tình nào khác cả. Thêm nữa là thiên lý có một tập quán là độc lai độc vãng độc đạo chuyên hành. Bất kể gặp chuyện gì, hắn cũng một mình đối mặt, một mình giải quyết. Và hắn quả thực có thể giải quyết tốt. Hắn trừ có võ tông tuyệt đỉnh, về mặt y đạo thế giới này cũng khó ai bị được hắn. Do đó thực lực thật sự của người này căn bản là một ẩm số. Trừ bản thân hắn ra, không người nào có thể giải đáp được. Diệp khinh Trần cảm giác lời nói của mình có chút gì đó khó khăn. Dù cuối cùng cũng có thể đem toàn bộ tư liệu về thiên lý này giới thiệu hết, Diệp khinh Trần cũng thở phào một hơi. Hắn không có gia đình Lăng thiên nhạy cảm hỏi ra một vấn đề Gia đình Điều này đối với thiên lý mà nói là một tấm kỵ Người thân nhất sau cùng của hắn Ngoài lão nhân kia cũng chỉ có môn chủ bổn môn Diệp Kinh Trần cười khổ một tiếng Ý tứ liếc nhìn Lăng thiên Hắn từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với phụ nữ Trong mắt hắn thế giới này chỉ có người Không phân biệt nam nữ Thiên Lý sẽ không vì đối phương là phụ nữ mà hạ thủ lưu tình. Trước sở trừ tiền nhiệm trưởng môn. Và bằng hữu mà hắn thực sự tin tưởng ra. Thiên Lý chưa từng để cho người nào lại gần thân thể hắn trong phạm vi ba trưởng. Diệp Kinh Trần lại than một tiếng. Hắn chính là một quái vật. Quái vật thì quái vật. Nhưng hắn vẫn là một quái vật đối xử rất tốt với bằng hữu. Mặc dù bằng hữu của hắn cực kỳ ít ỏi. Diệp khinh Trần giống như đang suy tư điều gì rồi mới nói tiếp Chắc do quan hệ đồng môn Lão hủ may mắn được quái vật kia nhận làm bằng hữu Những lời vừa rồi do đó cũng coi như có cơ sở nói đến đây Diệp khinh Trần khẽ cười một chút Hai năm trước Thiên Tinh Chi Ngọc Lánh đời trưởng Lão Ngọc Siêu Trần xuất quan Ngọc Siêu Trần bế quan 10 năm cuối cùng đã đột phá Tiên Thiên Trung đoạn Lão này cùng với ta từng có ăn oán bèn tìm đến ta Đây vốn là ăn oán cá nhân không phải chuyện của môn phái Lại nói hai bên cũng ước định là luận bàn chứ không phải là đánh nhau sống chết Tình cờ làm sao lúc Ngọc Siêu Trần đến thì ta lại đang cùng thiên lý đánh cờ Không ai ngờ được Ngọc Siêu Trần một lời không hợp chọc giận thiên lý Thiên lý bèn xuất thủ Sau đó đại chiến giữa ba người chúng ta xảy ra Mà cũng không thể nói là đại chiến được, lý do là thiên lý chỉ dùng có bảy chiêu Ngọc siêu trần bế quan 10 năm, vậy mà không chịu nổi bảy chiêu Vậy ngày đó hắn dùng binh khí gì mà trong vòng bảy chiêu có thể giết chết Ngọc siêu trần Sắc mặt lăng thiên ngày càng khó nhìn Chương 362 Tuyệt thế võ công Không dùng binh khí gì cả, chỉ dùng tay không chỉ trong chốc lát hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất cực hạn tất cả các binh khí đều như nhau vài mươi năm gần đây ta chưa từng thấy hắn dùng qua binh khí ngay cả lần nọ hắn cũng là dùng tay không đánh chết ngọc siêu trơ chỉ dùng bảy chiêu hơn nữa các chiêu thức hắn dùng cũng rất phổ biến đến mức tầm thường kiểu như hắc hổ đào tâm thiết môn xoan lực phách hoa sơn Diệp Kinh Trần trầm tư một lúc rồi trả lời cẩn thận Với thực lực mạnh mẽ của ngàn năm thế gia thiên tinh chi Ngọc Ngọc gia chẳng lẽ không truy cứu sự việc này Hay là không biết đến bí mật này Lăng thần đột nhiên xen vào Nếu như thực sự là không ai biết bí mật này Với thực lực của Ngọc gia mà nói Đây đúng là một bí mật nàng có thể lợi dụng được Diệp Kinh Trần cười to một tiếng Sau khi chuyện xảy ra, lão phu tử thân đưa thi thể Ngọc Siêu Trần quay về Ngọc Gia Chẳng lẽ Ngọc Gia thực sự không truy cứu? Lăng thần cực kỳ kinh ngạc Thần nha đầu trước mặt thực lực cực kỳ mạnh mẽ, liệu có thể làm gì được? Người nghĩ vì sao Ngọc Gia lại không độc bá bắt ngụy? Lý do rất đơn giản, đó là vì kiên kỳ thứ tuyệt sát không thể tránh mẽ là Giang Sơn Lĩnh Ngọc Siêu Trần mặc dù là siêu cấp trưởng lão của Ngọc Gia Nhưng hắn chết trong tay người của vô thượng thiên Chết thì cũng coi như chết rồi Diệp khinh Trần Hánh Diện nói Quả là bá đạo Không chỉ có thiên lý kia Ngay cả tiền bối cũng thế Lăng thần kinh ngạc nói Đó chính là vô thượng thiên Đó chính là thiên lý Diệp Khinh Trần nói Lăng thiên nhíu mày không nói Không đồng sống như đã biến thành một bức tượng Hắn đang suy nghĩ Kiểu người như vậy Nên dùng biện pháp nào để đối phó hoặc là hủy diệt hắn Thiên hạ đệ nhất võ công tính cách độc lập Không có gia đình thậm chí bạn bè hắn cũng không có mấy Hắn thực sự không có nhược điểm sao Dùng độc vây công Lăng thiên lắc lắc đầu Thân thủ như vậy thì vây công không có hiệu quả Lý do vì hắn vốn đã không có nhược điểm cho nên cùng lắm Có thể cố tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi để tử chiến với hắn Mà dạng cao thủ như vậy, không quản có bao nhiêu người vây tung, Chỉ cần hắn có ý rút lui, sợ rằng sẽ không có ai cản nổi hắn. Nói đến dùng độc lại càng không ổn. Mà cũng không biết có loại độc dược nào có thể đưa hắn vào chỗ chết nữa. Cho dù có, làm sao để hạ độc hắn. Ai có khả năng tiếp cận lại gần người hắn chứ? Đùng nói đến việc hạ độc. Chẳng may làm cho hắn tức giận, sẽ huyết tẩy lăng phủ. Đó cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu mà vì mình lại để cho lăng phủ trên dưới bị tàn sát, liệu mình sẽ phải làm sao chịu được? Sự nguy hiểm này mình không dám liều. Lăng kiếm, lăng trì, đều do một tay mình bồi dưỡng nên là thực lực của chính mình. Chẳng lẽ lại để bọn hắn chết trong trận chiến này sao? Lúc đó sự cố gắng bao lâu nay của mình sẽ là vì cái gì Để cho người khác đến phá hủy sao May mà lăng kiếm giờ đang bế quan Nếu lăng kiếm ở tại đây Với lòng trung thành của hắn sợ rằng nhất định sẽ lao vào chỗ chết May mà người bên cạnh hiện giờ là lăng thần Lăng thiên khổ sở nhíu mày Hắn đến giết mình chẳng lẽ mình lại dơ cổ lên chờ hắn giết hay sao Trong mắt Lăng Thiên đột nhiên bắn ra sát khí mạnh mẽ Chẳng qua chỉ là một thiên lý mà thôi Ta so với ngươi có tri thức tiến bộ hơn cả ngàn năm Chẳng lẽ đấu không lái ngươi Cho dù võ công đánh không lại ngươi Ta cũng có thủ đoạn xử ngươi Một luồng chiến ý ngất trời bỗng phát ra từ trên người Lăng Thiên Ngay cả ngươi thực sự là thiên lý Ta Lăng Thiên cũng muốn đấu với ngươi một trận huống hổ ngươi cũng chỉ có một người Ta là Lăng Thiên, ta nhất định sẽ Lăng Thiên, sao phải sợ gì chứ? Phá phá phá phá Giống như nghĩ thông điều gì đó, Lăng Thiên cười to, gióng dạc nói Từ khi Lăng Thiên ta đến thế giới này, chưa từng có người nào làm cho ta có khát vọng chiến một trận như thế này Hiện tại cuối cùng cũng có một người xuất hiện Bất kể thế nào, có thể thoải mái chiến một trận, sống chết cần gì để ý Con người tất cả cố gắng cũng chỉ để không sống uổng phí một đời. Chỉ cần chứng minh trên thế giới này đã từng có lăng thiên ta tồn tại. Lăng thiên ta đã từng chinh phục. ha ha ha có ai biết được? Có người nào biết chứ? Trên thế giới này, lăng thiên ta tịch mịch đến mức nào? Có ai biết được, lăng thiên ta trên thế giới này tịch mịch đến mức nào? Lăng thiên đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn. Trong hai mắt. Lệ mang bắn ra như điện. Khí tức bế ngế thiên hạ tràn ngập thân thể. Sau đó tràn ngập tiểu viện. Tràn ngập lăng phủ và thậm chí là cả thừa thiên thành. Thiên, Lý, đến đây. Lăng thiên ta đang đợi ngươi. ầm một tiếng vang lên đất dưới chân lăng thiên bỗng nước ra. Bụi bay mù mịt che mờ cả khoảng không gian. Đứng trong đám bụi mù, lăng thần cùng diệp khinh trần khiếp sợ nhìn lăng thiên giống như đang nổi điên kia. Quả thực sống như một cửa thiên ma thần phủ xuống thế gian Ha ha ha hào khí thế Một tiếng cười xé không trung bay đến Giống như cực xa mà lại như gần trong gang tấc Mỗi một tiếng cười vang lên đều có lực Giống như lôi thần cửa thiên Mỗi tiếng đều chuẩn xác oanh gích vào tâm khảm mọi người Trai tim mọi người tất cả đều chấn động Một thân ảnh mông lung từ xa bay vút tới như điện Kẻ đến là ai giám phát uy trước mặt tam ra sao trong lăng phủ vang lên tiếng ngọc mãn thiên hét lớn tiếp theo đã thấy thân thể khôi ngô của hắn bay lên hướng đến thân ảnh trên không trung kia đón đầu quyền cước đồng thời xuất ra châu chấu đá xe thân ảnh mông lung kia hử lạnh một tiếng tiếp theo liền thấy hai bóng người trên không trung chạm vào nhau quyền cước sao kích ầm ầm âm thanh nội lực va chạm vang lên trong nháy mắt rồi lập tức tách ra Một âm thanh nặng nề vang lên Một tiên thiên cao thủ nhất lưu như ngọc mãn thiên bỗng như con diều đứt dây rơi bịt xuống đất Máu tươi trong miệng phun ra Đỏ cả một khoảng không Thân ảnh mông lung kia càng không trần chờ Tốc độ lao xuống truy kích còn nhanh hơn cả tốc độ ngọc mãn thiên đang rơi xuống Đến nửa chừng đột nhiên chân phải hắn khom lại Tung một cước đá xa mục tiêu chính là cái đầu to của Ngọc Mãn Thiên Nếu cước này thực sự đá trúng Sợ rằng đầu của Ngọc Mãn Thiên sẽ lập tức vỡ tung Máu mơ T Sơ to Y Ngay Mà lúc này Ngọc Mãn Thiên đúng là đã không còn sức mà phản kích Thậm chí không có khả năng tránh né Ngay cả thân là cao thủ thứ ba của Ngọc sa Tiên thiên cấp cao thủ Ngọc Mãn Thiên Không ngờ lại đến bước này, nằm chờ người ta làm thịt, thân ảnh mông lung nọ vó tông quả thực kinh thế hãi tục. Đây là người nào, chẳng lẽ là Tam Thúc, trong sân bỗng vang lên tiếng hét xé lòng của Ngọc Băng Nhăn. Lăng thiên tâm trí vô cùng kiên nhị cũng không hề trần chờ nữa, cũng không hiểu hắn làm thế nào. Thân thể mảnh mai trong chớp mắt đã biến mất trong tiểu viện. Một khắc sau đã xuất hiện trên không trung trước người Ngọc Mãn Thiên Một cước đát lên người hắn Thân thể Ngọc Mãn Thiên bỗng tăng tốc rơi xuống bay về hướng của Lăng Thần Ngay trong trước mắt điện quang hỏa thạch đó Lăng Thiên ngưng tụ toàn thân công lực vào hai nắm đấm Mạnh mẽ đón đầu chân phải của thân ảnh kia đang đá tới Nhưng mà ngay nháy mắt đó Trước mắt Lăng Thiên bỗng hoa lên Thân ảnh mông lung kia đang ở trên không trung đột nhiên chuyển thân vòng ly. Thứ đón nhận hai nắm đấm của Lăng Thiên giờ này đã là bàn tay của hắn. Trước mắt Lăng Thiên bàn tay đó bỗng như phóng to lên vô hạn ầm. Hai người mạnh mẽ chính diện va chạm, không hề có chút hoa mỹ nào. Kinh phong như biển bỗng tán ra khoảng không xung quanh tiểu viện. Ào một tiếng, cả cây nho cũng bị đánh bay ra ngoài. Tường bốn phía xung quanh bỗng lắc lư nghiêng ngả. Sau đó ầm ầm đổ xuống. Phòng của Lăng Thiên ở cũng rắc một tiếng, nóc nhà bay mất. Đám trúc trước cửa sổ cũng rắc sắc liên tục rồi gấy gục hết. Sự va chạm thực khủng khiếp. Thân thể Lăng Thiên giống như diều đức xây bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường ngoài phòng, ầm một tiếng phá thành một lỗ lớn. Ngay sau đó lại ầm ầm vài tiếng vang lên, căn phòng bị tàn phá giờ đã không chịu nổi tác động, ầm ầm đổ xuống. Toàn lực một kích, hai đấm đấu lại một trường, vậy mà cũng không địch nổi. Lăng thần phản ứng cũng nhanh. Lập tức phóng người lên cao đỡ được thân thể to lớn của Ngọc Mãn Thiên. Tiêm trưởng của nàng đánh lên người hắn bảy 8 lần mới có thể miễn cướng tan đi luồng lực đảo còn sót lại của thân ảnh mông lung kia cùng với lực ngã xuống của Ngọc Mãn Thiên. Sau đó nhẹ nhàng đặt hắn trên mặt đất. Mặc dù người đã bị trọng thương, nhưng Ngọc Tam gia vẫn còn tỉnh táo. Há hốc mồm nhìn uy thế của hai người đối trưởng trên không trung. Ồ, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mồm sợ hãi than, con mẹ nó, thật là lợi hại. Người đến chính là người áo xanh thần bí khó lường. Người áo xanh sau khi đối trưởng với lăng thiên cũng bị bay ngược lại sau. Rồi thân thể vừa chuyển lập tức dùng tốc độ cao quay ngược lại. Trong tiểu viện giờ này khói bụi tràn ngập. Đưa bàn tay lên không nhìn rõ ngón. Nhưng người áo xanh dường như không chịu ảnh hưởng. Hướng thẳng đến nơi lăng thiên vừa rơi xuống lao đến. Một tiếng quát vang lên. một tiếng lăng thần đã rút huyền thiết bảo kiếm mới có được ra. Thân thể mềm mại bay lên không trung. Mang theo khí thế như một viên đạn. Chỉ thấy một đảo ngân điện trong suốt lói lên trong không trung phát ra những tiếng giít xé gió. Khí lưu xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Một luồng ánh sáng hoa mắt cùng với kiếm khí lạnh như băng bao phủ quanh thân thể lăng thần. Cả người nàng bỗng biến thành một vòng sáng lớn cả trượng. Sau đó giống như lôi điện phát ra Quang mang chói mắt xuất hiện Dùng tốc độ kinh khủng một đi không về lao thẳng về hướng người áo xanh Nhân kiếm hợp nhất Lăng thần đã dùng tất cả tu vi một đời dung nhập vào trong kiếm này Đây là một kiếm tuyệt sát một đi không trở lại Nguyên nhân chỉ có một Đó là vì có kẻ muốn tổn thương đến người nàng yêu nhất Trong bóng kiếm Khuôn mặt xinh xắn của lăng thần trắng bịch Tay phải cầm kiếm tay trái giữ chặt sát bên hông. Nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy quanh bàn tay ngọc nhỏ nhắn đó đang tụ tập hàn khí lấm liệt. Hàn Băng Thần tung Chương 363. tống quân thiên lý sứ nhân kiếm hợp nhất của Lăng Thần tốc độ của nàng đã vượt xa người áo xanh kia. Người áo xanh kia khẽ ồ nhẹ một tiếng. Khí thế tiến tới bỗng dừng lại. Mãnh mẽ dừng lại giữa không trung. Sau đó xoay người Trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm. Hắn cũng không làm thêm động tác nào. Chỉ hướng một kiếm bổ xuống phía nhân kiếm hợp nhất của lăng thần đang mạnh mẽ ầm ầm đánh tới. Một kiếm nhìn như vô cùng đơn giản đó. Ở trong mắt của Diệp Kinh Trần và Ngọc Mãn Thiên không ngờ lại nổi lên cảm giác chia đôi cả đất trời. Tuyệt đối không thể chống lại. Kenh. Xong kiếm giao nhau chỉ một lần lăng thần đã phải hử một tiếng nặng nề Nhưng nàng vẫn tàn nhẫn đánh tay trái ra Người áo xanh mở miệng cười đồng thời cũng đưa tay trái ra đón lấy Bịt một tiếng Vừa mới tiếp xúc hắn đã cảm giác tay trái như chạm vào một khối huyền băng ngàn vạn năm Trong nháy mắt có cảm giác như lạnh đến tận xương tủy Trong lòng chấn động hử lạnh một tiếng rồi vội thúc đẩy nội lực Tăng thêm vài phần lực đạo Lăng thiên vừa mới đứng dậy Đã thấy lăng thần liều mạng chiến cùng với người áo xanh Trong lòng kinh hãi vội hô to Thần nhi không được liều mạng Cùng lúc thân thể hắn cực tốt lao nhanh tới Lăng thần chỉ cảm giác thấy trên thân kiếm Có một cỗ khí lực bài sơn đảo hải đánh tới Lập tức bao phủ lấy mình Còn chỗ bàn tay trái tiếp xúc giống như đánh vào một ngọn núi vững chắc vậy Cổ tay đau như muốn gãy Nàng bi thảm hự một tiếng bên khóe miệng đã tràn máu tươi nhưng đồng thời không lùi mà tiến. huyền thiết kiếm trong tay thúc dục luồng nội lực sau cùng cuồng mánh đâm ra. Muốn tổn thương công tử trừ phi giết chết lăng thần ta. Một người trước giờ vẫn ôn nhu hiền dịu như lăng thần. Giờ phút này trên mặt nàng lại là sát khí khốc lệ. Quyết tâm liều chết không hối tiếc. Dùng mạng của ta đổi lại một chút vết thương của ngươi. Công tử sau đó đối phó với ngươi sẽ đỡ hơn một phần áp lực cũng giảm đi một chút. Chỉ cần có thể tăng phần thắng cho công tử, ta có chết cũng đã sao. âm âm hai tiếng nổ lớn vang lên. Ngay lúc lăng thần phát động một kích cuối cùng công kích của lăng thiên cũng đã tới. Người áo xanh nhất thời hai mặt thụ địch. Giờ này mở mắt còn không nhìn rõ được năm ngón tay. Ngay cả với khả năng của người áo xanh cũng không tình nguyện cùng hai người đấu một kích này. Một luồng lực cực mạnh vượt quá tưởng tượng bỗng nhiên vọt tới, lăng thiên lảo đảo lùi lại hai bước. Chỉ cảm giác trong cổ họng có một ngụm máu trực trào ra, miễn cưỡng cố nuốt lại vào bụng, giữ cho nguyên khí không tổn thất. Nếu giờ phút này hộp máu ra, vậy sẽ không còn chút cơ hội nào phản kích nữa. U Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng bi thảm, thân thể mềm nhũng của lăng thần đã bay ngược lại Nhưng lại rơi vào vòng tay Diệp Kinh Trần đã chờ sẵn Ngươi cách đồ đáng chết, cũng không thèm mở mắt để ý xem còn ai ở đây không Chẳng hề quản gì xuống tay hạ sát thủ suýt chút nữa cũng làm bị thương cả đến lão phu Diệp Kinh Trần vừa đỡ lấy Lăng thần đã biết nàng bị thương không nhẹ Một luồng nội lực tinh thuần đến cực điểm cuồn cuộn chảy vào giúp nàng chỉ thương Đồng thời mở miệng mắng to. Khói bụi tan đi, lúc này hiện rõ thân thể người áo xanh chẳng qua lúc này nhìn hình tượng của hắn hơi có chút chật vật. Một nửa người hắn giống như vừa bị lửa đốt xong. Ngay cả tóc cũng lăn lại. Áo bào xanh trên người cũng giống như lá cây mùa đông vậy. Khẽ động một cách là tơi tả. Lý do chính là vì bị lăng thiên đột nhiên chuyển kinh long thần công thành liệt hỏa. Thì ra lăng thiên thấy lăng thần liều mạng phát ra hàn băng thần công. Bèn lập tức chuyển hóa kinh long thần công thành nội lực viêm dương để phối hợp đánh ra. Mà một nửa người còn lại của người áo xanh lại trái ngược. Từ đầu đến chân ngay cả quần áo cũng bị một lớp xương mỏng bảo phủ, ngay cả trên mặt cũng có một lớp mờ mờ. Đột nhiên hắn vận chuyển nội lực một vòng cả người băng lửa đều tiêu tan, không còn vẻ chật vật vừa nãy nữa. Người áo xanh kinh dị nhìn hướng lăng thần. Nữ hoa tử này công pháp thực dụng dị. Thuần âm công lực quả thực rất lợi hại. Nói rồi hắn mới chuyển hướng qua Diệp khinh Trần. Lão Diệp, ngươi sao lại ở chỗ này? Có quen với nhà đầu này sao? Nếu không bởi vì ngươi, ta sao lại ở chỗ này? Diệp khinh Trần giọng hơn. O, Y, dơ dơ quy quy E, mơ lăng thần giao cho lăng thiên đỡ. Ngươi chính là chủ của Giang Sơn lệnh. Thiên Lý, Lăng Thiên kiểm tra qua thấy Lăng thần cũng không có gì trở ngại, chỉ bị lực trùng kích mạnh nên ngất đi thôi. Nhất thời, trong lòng hắn bình tĩnh lại, tay phải đang đỡ Lăng thần nhanh chóng đưa nội lực vào. Ánh mắt như điện nhìn về hướng người áo xanh, lạnh giọng hỏi: "Sinh cũng thiên lý, tử cũng thiên lý, sinh tử thiên lý." Tống Quân thiên lý Người áo xanh ngạo mạn cười ngâm Không sai, ta chính là thiên lý Hôm nay đặc biệt đến tống quân thiên lý Mẹ, ngươi đến cho lão tử thiên lý Ngọc Mãn Thiên sớm đã bò dậy Nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu Ngươi là cái thá gì Mặc dù người áo xanh thiên lý võ công hơn xa Ngọc Mãn Thiên Nhưng Ngọc Tam gia vốn tính tình ương ngạnh Đừng nói là thiên lý Cho dù là ông trời đến ngay trước mặt Hắn cũng dám mắng vài câu rồi tính sau Đương nhiên là hắn không thể biết ra ra hắn là Ngọc Siêu Trần Chính là chết trong tay thiên lý này Nếu không với tính cách của Ngọc Mãn Thiên Cho dù là bị người đánh chết Cũng tuyệt đối không chịu thua trận. Người áo xanh thiên lý trong mắt bắn ra sát khí dày đặc, Biết rõ thực lực của hắn lại còn dám có dũng khí vô lễ mắng to như thế Ngọc Mãn Thiên quả là một tên không biết trời cao đất dày Hắn hôm nay mới đổi đến thừa thiên liền nghe được tiếng trường khiếu cuồng ngạo kia của lăng thiên. Thân là tuyệt đỉnh võ giả thiên lý đương nhiên nhìn ra được trong tiếng trường khiếu kia ít nhiều có chiến ý cường liệt. Hắn chỉ theo âm thanh mà đến chỗ này, nào ngờ vừa đến đã đụng phải ba cao thủ. Mặc dù hắn cũng không bị thương, nhưng bề ngoài đúng là chật vật không chịu nổi. Thậm chí ngay cả quần áo lẫn đầu tóc cũng bị tổn hại, đây là chuyện mà 10 năm hắn lăn lộn chưa bao giờ xảy ra. Cuộc chiến vừa rồi, Ngọc Mãn Thiên Đích thực bị trọng thương, còn Lăng Thần cầm kiếm chỉ bị chấn thương. Nếu như không phải nàng không thèm để ý đến bản thân, có lẽ ngay cả bị thương nhẹ cũng chưa chắc đã bị. Còn mục tiêu quan trọng của mình lần này, Lăng Thiên. Mặc dù nhìn cũng có vẻ chật vật nhưng trong lòng Thiên Lý lại rất rõ. Gia hỏa này cực kỳ trơn trượt Thực tế ngay cả một chút thương tích cũng chưa chịu Hết thầy hắn đều lùi về sau để tán lực Hóa giải toàn bộ lực công kích của mình hai lần giao chiến Lần đối trưởng đầu tiên Lăng Thiên Đắc Mượn Thế lui pha vào hai bức tường Đem lực công kích rời đến trên vách tường Lần thứ hai đối trưởng hắn lại bằng tự thân công lực ngang nhiên hóa giải Mặc dù chính mình đồng thời đối mặt hai người Chính diện bị lăng thần tiêu hao đi hơn nửa công lực công kích. Nhưng lăng thiên có thể hóa giải công kích của mình khiến cho thiên lý vô cùng kinh sợ. Hắn thế nhưng không biết rằng bề ngoài lăng thiên nhìn như không có gì thực tế trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Chính mình vừa rồi có thể nói đã ngưng tổ toàn thân công lực. Thậm chí dùng cả sách lược để phát huy. Vậy mà vẫn phải thổ thương chút nữa. Ồ, máu, võ công của gia hỏa này quả thực không phải bình thường. Thiên hạ đệ nhất quả là danh bất hư truyền Thấy mặt còn hơn cả nghe danh Định làm gì Lại muốn đùa chơi tiếp sao Lão tử không thèm sợ ngươi Ngọc mãn thiên nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của thiên lý Đang hướng về phía mình cố lớn ngực nộ giống một tiếng Tam thúc Ngọc băng nhan không biết từ lúc nào đã vào trong sân Lo lắng cất tiếng gọi Nhưng vừa đến nơi lại thấy lăng thần nằm mê man bất tỉnh trong phòng tay lăng thiên thất kinh một tiếng bước nhanh lại. Thần tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Nàng chịu một chút thương tích, không có gì đáng ngại đâu lăng thiên nhẹ nhàng nói, sau đó đưa mắt liếc diệp kinh trần một cái. Ngươi đã động sát khí đối với ta, vậy chiều theo ý ngươi. Sát khí trong mắt thiên lý càng dày đặc bước lại gần phía ngọc mãn thiên, chậm đã. Diệp Kinh Trần bước lên một bước. Thiên Lý, bình tĩnh, Lão Phu có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Chuyện gì vậy cứ nói. Thiên Lý dừng bước, ánh mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn ngọc mãn Thiên, giọng nói không vui không giận, bình tĩnh nói. Thiên Lý, ngươi lần này đến để giết ta sao? Lăng Thiên đột nhiên mở miệng cười, nhưng giọng nói lại tràn ngập ý châm chọc. Ta đoán quả không sai, ngươi đúng là đã sợ hãi. Sợ hãi? Trong mắt thiên lý xuất hiện ý cười. Sơ ngươi trưởng thành vượt qua ta sao? Không, sai. Lăng thiên không hề khiêm nhường nói. Chỉ cần cho ta mười năm thời gian, ta liền có thể vĩnh viễn đạp ngươi dưới chân. Mà ngươi có vẻ không dám liều với chuyện nguy hiểm này. Kế khích tướng của ngươi dùng rất hay. Thiên lý khép hờ mắt, giọng nói bình thản. Đối với ta cũng có hiệu quả đấy, ta thực rất muốn cho ngươi mười năm thời gian. Nhưng đáng tiếc, ta giờ đây đang dùng thân phận lệnh chủ Giang Sơn lệnh. Ngay lúc nhận được Giang Sơn lệnh, đừng nói là mười năm. Cho dù là mười ngày ngươi cũng đừng hòng kéo dài nổi ồ. Xem ra các hạ có thể cấp cho ta chín ngày thời gian. Phải không? Lăng thiên gật gật đầu, cảm ơn nhé. Ngươi dám đùa với ta sao? Thiên lý bỗng nhiên xoay người, hai mắt mở lớn. Lệ mang giống như thực chất bắn ra, nhìn về hướng lăng thiên Bất kể mưu kế gì đối với ta mà nói đều vô dụng cả Ta không cho ngươi kéo dài thời gian, càng không cho ngươi dùng thủ đoạn để mà chơi đùa Ta chỉ có một mục đích, đó là giết ngươi Bất kể thế nào, ngươi chết là cách chắc Ừ, nếu đã như vậy, một người trước khi chết trung quy cần phải an bài hậu sự Thiên lý Ngươi tự nhận là thiên lý, trung quy ngay cả nói vài câu cũng không đồng ý sao. Lăng thiên cười nói. Thiên lý cười ha hà nói. Đương nhiên cũng không đến mức cạn tình như thế, huống hổ ngươi cũng là bằng hữu của lão diệp đã như vậy, cảm ơn nhiều. Lăng thiên trả lễ cười nói, rồi ra hiệu bảo ngọc băng nhan đem ngọc mãn thiên rời đi, sau đó quay đầu nói. Vô thượng thiên giang sơn lệnh chủ không lẽ lại so đo cùng một kẻ thô lỗ sao? Hắn thực sự không biết ngươi là ai, hắn đối với ngươi cũng chỉ khởi chiến ý chứ không có sát khí, ngươi không thấy sao. Không sai, nếu như hắn thực sự có sát khí thì khi một kích đầu tiên hắn đã là người chết rồi. Thiên lý hắn diện nói, mẹ, ngươi mới là người. Ngọc Mãn Thiên còn chưa kịp nói hết đã bị Lăng Thiên điểm huyệt rồi giao cho Ngọc Băng nhan ôm lấy. Lăng Thiên căn dặn, trước hết đỡ tam phúc của muội vào trong phòng đi. đừng ra ngoài ngọc băng nhan kinh hoàng mở to mắt nhìn lăng thiên cầu xin thiên ca để muội ở lại cùng huynh sắc mặt lăng thiên trầm xuống muội nếu coi ta là phu quân thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta hai người giờ này đã định thân sự lăng thiên nói vậy cũng không phải không đúng ngọc băng nhan giật mình nhìn hắn trong mắt thần sắc phức tạp tràn đầy thâm tình chậm rãi nói nhan nhi đương nhiên nghe lời phu quân nói Nhưng nếu mà phu quân Nhăn nhi tuyệt đối sẽ không sống một mình Nói rồi nàng ôm lấy người ngọc mãn thiên đi ra ngoài mươi 364 Tình mịt như tuyết Lăng thiên thở dài một hơi đưa tay ra sau lưng lăng thần vỗ một cái Nội lực dũng mãnh tràn vào Lăng thần u Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng tỉnh dậy Thấy lăng thiên vẫn sờ sờ sống trước mặt mình Trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, Vẻ mặt cũng buông lòng hơn Lăng thiên đang muốn nói gì đột nhiên thấy bên ngoài có vài người tiến vào Đó chính là vợ chồng lăng lão gia tử Lăng khiếu cùng với sở đình nhi cũng đến Mọi người nghe thấy động tính lớn như vậy ở chỗ lăng thiên Giống như trời long đất lở như vậy thì sao có thể yên tâm được Vội vàng đến tận nơi Lăng thiên thầm kêu khổ trong lòng đi lên trước đón đầu Thiên Nhi, có chuyện gì vậy? Lăng Khiếu trên người vẫn quấn đầy băng gạc, lớn tiếng hỏi: "Làm gì, có chuyện gì có thể làm khó được con chứ?" Lăng Thiên không hề nao núng cười trả lời. Diệp lão ca mang bằng thiếu của hắn đến. Mọi người luận bàn võ công một chút, không ngờ ra tay hơi quá ảnh hưởng xung quanh. Xem ra con lại chuẩn bị tốn kém rồi, Lăng Khiếu nhìn một đống hỗn độn tê. "Dư, cơm. Dân. Không nhìn được cười ha hả Vốn tận mắt nhìn thấy con mình tung hoành giữa 40 vạn đại quân như vào chỗ không người Trong lòng lăng khiếu con mình đã trở thành thiên hạ vô địch Giờ khắc này lại nghe con nói vậy bỗng nhiên hắn cảm thấy nhẹ cả lòng Lúc này lăng lão gia tử cùng với lăng lão phu nhân cũng đã phát hiện ra diệp khinh trần Trong lòng cũng chợt hiểu ra Thì ra đám cao thủ tớ này luận bàn võ công Mà lại có đại nhân vật của vô thượng thiên kia ở đây Vậy không sao rồi Sau khi hàn huyên vài câu Lăng thiên liền ăn cần đưa bốn vị trưởng bối rời khỏi tiểu viện Ngươi không định tập hợp người để vây công ta sao Thiên lý sau khi nhìn đám người lăng ra đi xa Vốn đứng có ý cách xa giờ nửa cười nửa như không nhìn lăng thiên Đám thiếu niên thủ hạ của ngươi công phu cũng không tệ triệu tập toàn bộ đến đây Có bọn họ quấn lấy ta, nơ, gơm, u, vinh, quy quy to, y, chờ dịp tung sát chiêu. Có thể có cơ hội không ngờ các hạ cũng biết nói chuyện buồn cười. Lăng thiên khịt mũi xéo cợt, ngươi tin lời của bản thân mình sao? Ngươi tưởng mồn công tử không biết chắc, vây công ngươi vốn chẳng có chút tác dụng nào. Ngược lại còn làm cho bản thân người bên mình bị bó chân bó tay Càng cho ngươi nhiều cơ hội hơn Vừa nãy tiếp một trường Lăng thiên đã phát hiện ra trong trường lực đó có một phần băng hàn lạnh thấu xương Chính là hàn băng thần công của lăng thần lúc đối trường với thiên lý đã bị hắn khéo léo mượn tạm rồi phản công sang mình Do đó hắn biết được rằng vây công thiên lý không có chút tác dụng nào hết Hắn đã có công phu mượn lực đối lực Vô cùng giống như một người trong ký ức của lăng thiên Tà vương thạc chi hiên nổi danh trong đại đường song long chuyện với tuyệt kỹ bất tử ấm pháp Chính vì vậy vây công đối với thiên lý chỉ vô ích Lại nói lúc các cao thủ mấy đại thế gia không phải đã vây công hắn lúc đoạt liệt thiên kiếm sao Kết quả thế nào chứ Lần đó cũng do thiên lý không muốn đại khai sát giới Nếu không có lẽ đã có thêm vài oan hồn rồi Thần nhi Đi cầm vài bình anh hùng huyết lại đây Khó khăn lắm mới gặp được lão ca ca Hôm nay ta muốn cùng lão ca ca uống thoải mái một phen Lăng thiên cười nói với lăng thần Không sai, thiên lý ngươi cũng nên nếm thử Rượu của tiểu hương để tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất Điều này tuyệt đối không sai Diệp khinh trần nheo mắt cười nói Thiên lý cũng mỉm cười gật gật đầu Hắn đã hiểu rõ ý của Diệp khinh Trần Đó là muốn kéo dài thời gian cho Lăng Thiên Nhưng dù sao chuyện Giang Sơn Lệnh cũng không phải quá vội Coi như cho lão bằng hướng chút thể diện có sao đâu huống chi Giang Sơn Lệnh đã xuất ra Lăng Thiên nhất định phải chết không thể nghi ngờ gì Sớm hay muộn một lúc thì cũng đâu có sao Việc gì phải vo lại nói Trong lòng Thiên Lý cũng vô cùng ấm tưởng tốt với thiếu niên Lăng Thiên này Lúc hắn mới vào thành, tiếng trường khiếu của Lăng Thiên đã làm cho hắn nổi lên cảm giác tri âm chi kỷ tại thế giới này. Có ai biết được Lăng Thiên ta tịch mịch đến mức nào? Câu nói này mới nghe có vẻ hùng hồn khoa trương, nhưng lại tác động mạnh đến sâu trong nội tâm của Thiên Lý. Sở dĩ vì thế nên hắn mới vội vã đuổi đến. Nếu không phải ngại thân phận của mình, Thiên Lý quả thực cũng muốn như Lăng Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thế giới này có người nào biết được thiên lý ta tịch mịch đến mức nào Thiếu niên này Sợ rằng chính là người duy nhất có thể lý giải được tâm cảnh của mình Mặc dù hai bên cũng không phải là thâm giao Nhưng không hiểu sao trong lòng thiên lý lại có ý nghĩ như vậy Đáng tiếc là hắn sắp phải chết Chỉ vì Giang Sơn lệnh Nhân sinh quả thực tịch mịch như tuyết Lăng thần có chút trần trừ Nhìn về hướng lăng thiên nàng sợ rằng lăng thiên lừa nàng rời đi sau đó sẽ theo thiên lý ra nơi khác quyết chiến lăng thiên cười cười nhéo cái mũi nhỏ của nàng nói thần nhi đi nhanh rồi về ta còn có sự tình muốn giao cho muội ta sẽ không sớm rời đi đâu ánh mắt lăng thần bỗng sáng lên không sai nếu công tử quả thực muốn vậy theo tính cách của hắn nhất định sẽ phải an bài mọi chuyện thỏa đáng rồi mới đi Nàng vội đáp ứng một tiếng rồi quay người rời đi. Tiểu cô nương này thành tựu tương lai là không thể hạn lượng. Trong vòng 30 năm có thể đạt tới đỉnh phong của võ đạo. Thiên Lý nhìn theo bóng của Lăng Thần chậm rãi nói: "Ồ, không lẽ Tiền Bối có ý muốn nhận đồ đệ?" Ánh mắt Lăng Thiên khẽ chuyển, hướng về Thiên Lý cười nói: "Chẳng qua, võ công Tiền Bối tuy cao nhưng nếu để cho Tiền Bối dạy dỗ, Sợ rằng chưa chắc đã có thành tựu ha ha Không sai thiên lý không phủ nhận ta tự mình luyện công thì không sao Nhưng dạy đồ để lại chưa chắc đã giỏi Điều này ta tự nhận không bằng ngươi lăng thiên cười to Phất ốm tay áo một cái Mặt đất bỗng nổi lên một phong Mấy đống hỗn độn bỗng bị quạt bay ra Để lộ một khoảng trống Cùng với đó là hút chiếc bàn gỗ và mấy chiếc ghế trúc lại Lăng thiên chắp tay mời hai người ngồi xuống, ngẩng đầu lên cười nói. Thiên lý lão huyên, ngươi đến lần này quả thực làm trời đất biến đổi đó. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, có ai tin nổi đây là phủ đề của lăng gia chứ? Sợ rằng tưởng là chỗ ở của mấy tên ăn mày mất. Thiên lý cười to một tiếng đột nhiên trầm tư nhìn lăng thiên. Ta bình thường giết người không ít. nhưng cùng với người ta sắp xếp chết uống rượu chuyện trò thì hôm nay là lần đầu tiên ngươi đúng là không tầm thường khó trách diệp lão ca xem trọng ngươi ồ vậy sao ta lại cứ tưởng ngươi phải sớm phát hiện ra hóa ra giờ ngươi mới biết ta không giống bình thường lăng thiên cũng cười ánh mắt tự nhiên thoải mái không có chút nào miêng cứng thể hiện rõ vẻ lãnh đạm không quan tâm mọi việc khác ngươi hình như có vẻ nắm chắc trốn khỏi tay ta cho nên bộ dáng này ta thực sự khó lý giải nổi thiên lý trầm tư một hồi sau đó mới chậm rãi hỏi không phải là có vẻ nắm chắc lăng thiên chậm rãi lắc đầu cười nói mà là tuyệt đối nắm chắc ngươi nhất định không giết nổi ta ha ha ha thiên lý cười to chỉ tay vào lăng thiên tiểu tử Ngươi có biết rằng lúc này ta đang cố gắng xem trọng ngươi một chút Nhưng ngươi quả là tự đại và cuồng ngạo đệ nhất Da mặt lại càng dày nữa Quả là khiến cho kẻ khác phải thán phục Lúc này lăng thần đã bước qua cánh cửa bị phá hủy Mang theo mấy vò rượu yêu kiều đi lại gần Giọng nói ngọt ngào Thiên lý tiền bối, sự tự tin và kiêu ngạo của ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất à Diệp Kinh Trần cùng Lăng Thiên đồng thời cười rộ thiên lý hơi sưởng sốt rồi cũng không nhìn được mở miệng cười. Lăng Thiên nhận một vò rượu, lấy tay mở lớp bùn niêm phong ra, mỉm cười nói. Thần Nhi cũng ngồi xuống đi. Có thể được ngồi cùng bàn uống rượu với hai vị tuyệt đại cao nhân của Vô Thượng Thiên không phải dễ đâu. Hơn nữa lại có một vị tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ nữa chứ. Lăng Thần cười khi khi nói. nhưng trong lòng thiên hạ đệ nhất chỉ có một người đó là công tử nhà ta nói đến đây nàng liền ngồi xuống không hiểu vô tình hay hữu ý mà lại ngồi xuống giữa thiên lý và lăng thiên thiên lý liếc nhìn nơ a g một cười không khỏi cười khổ trong lòng nha đầu ta đã đáp ứng diệp lão ca sao lại có thể bất ngờ ra tay chứ chẳng qua trong lòng hắn lại có chút tán thưởng sự trung tâm của lăng thần Rượu màu đỏ sấm đã được rót đầy bốn cái chén ngọc trong suốt long lanh Mùi hương nhất thời bay ngạt ngào cả tiểu viện Lăng thiên sơ cao chén cười nói Hôm nay khó khăn lắm mới gặp mặt ở đây chúng ta cùng uống một chén ắt thiên lý, rượu của ta, ngươi có súng khí uống chứ Thiên lý cười cười, sơ cao chén rượu lên uống hết, nói Ngay cả có độc thì đã sao Chẳng lẽ thế gian còn có loại độc có thể làm hại ta sao? Ta cũng mong trong rượu có độc, có thể có cớ giết ngươi sớm hơn một chút, có khi lại hay hơn nhiều. Đồng tử trong mắt Lăng Thiên hơi co lại, miệng cười to nói. Quả nhiên có hào khí. Lăng Thiên bội phục. Chẳng qua thiên lý lão huyên e rằng khó được như ý nguyện rồi nói xong cũng uống cạn chén rượu. Rồi phân phó cho Lăng Thần tiếp rượu. Diệp Kinh Trần nhìn Lăng Thiên Rồi lại nhìn Thiên Lý đột nhiên thở dài một tiếng Trong miệng tuy uống loại cực phẩm mỹ tử Mà mình cả nửa năm nay mong muốn Vậy mà bỗng có cảm giác vô vị Lăng Thiên hạ chén xuống cười ha hạ đứng lên Hai vị từ từ thưởng thức Ta cùng với nương tử nói vài câu Diệp Kinh Trần nhanh miệng nói Không vấn đề cứ việc trò chuyện một lúc cũng chẳng sao Thiên Lý cũng nhích miệng cười Nhưng không lên tiếng rõ ràng cũng không phản đối thậm chí cũng không để ý đến việc diệp khinh trần nhanh miệng chặn lời lăng thiên kéo lăng thần đi đến một góc trầm giọng nói thần nhi mỗi lời ta nói bây giờ muội phải để tâm nhớ kỹ tuyệt đối không được có gì sai sót nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi lăng thần cảm giác như lăng thiên đang lo bàn giao chuyện hậu sự vậy bất giác trong lòng đau đớn suýt nữa bật khóc Nước mắt đát lưng tròng, hai mắt nàng si ngốc nhìn lăng thiên, giống như nhìn mãi mãi không đủ. Làm gì còn tâm trạng nào mà để ý ghi nhớ lời lăng thiên. Lăng thiên cười khổ thở dài một tiếng, giải thích nói. Thần nhi, muội cũng thấy rồi đó, đối phó với người này vây công quần ẩn tất cả đều vô ích. Nếu thực sự động thủ ở đây, ta nhất định sẽ bị bó chân bó tay không thể hết sức. Mà cũng làm bị thương đến những người trong phủ. Cho nên ta sẽ kéo hắn đi ra ngoài thật xa. Ta cũng sẽ nghĩ cách để hắn ký kết với ta một lần đánh cuộc để ra hạn một kỳ hạn. Nếu kỳ hạn đến mà hắn vẫn không thể giết ta, vậy cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận thua. Nói nửa chừng, Lăng Thiên bỗng nhiên ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng vấn đề là bọn muội phải quản lý mọi việc ở nhà thật tốt. ta mới có thể toàn tâm toàn ý, không còn lo lắng phân tâm. Toàn lực đối phó với hắn ở bên ngoài. Lăng Thần bỗng nhiên ngừng khóc, không lẽ. Chương 365. Thế nào là thiên lý? Lăng Thiên Lãnh đạm nói. Đầu tiên, ta muốn muội phải ghi nhớ thật kỹ. Bất kể bên ngoài có đồn đại gì, nhưng nếu muội không tận mắt thấy thi thể của ta thì vĩnh viễn không được tin rằng ta đã chết, hiểu chứ? Mụi phải sống vì ta, vĩnh viễn phải nhớ điều đó. Giọng của Lăng Thiên rất nghiêm túc và trịnh trọng. Dạ, nếu không tận mắt nhìn thấy. Của công tử thần nhi tuyệt đối không tin công tử rời bỏ mọi người mà đi. Nước mắt Lăng Thần đã chảy ra, hai chữ thi thể kia lại không có cách nào nói ra thành lời được. Lăng Thiên gật gật đầu. Mụi nhớ được là tốt rồi. Điều thứ hai mụi cần nhớ là sau khi ta rời đi. Ngọc Gia nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn Kể cả lợi dụng băng nhan để đoạt đại quyền của lăng gia. Chuyện này liên quan đến căn cơ của chúng ta Mỗi vạn lần không được sơ sẩy khinh thường Nhớ kỹ nếu như sự tình không ổn Mỗi phải gắng hết sức bảo toàn thực lực của lăng phủ biệt viện Lăng thiên trầm ngâm một lúc nữa cuối cùng nói Còn về quyết định của băng nhan cứ để cho nàng tự mình lựa chọn đi Nói cho nàng biết, mặc dù tiếng đát là người phụ nữ của ta, nhưng nàng ấy dù sao cũng vẫn là người của Ngọc Gia. Bất kể nàng ấy lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ không trách đâu. Chẳng qua nếu như băng nhăn lựa chọn ở bên lăng phủ thì thần nhi muội phải dốc hết sức hỗ trợ băng nhăn tăng cường ảnh hưởng của phụ thân nàng ấy là Ngọc U. Vinh Quy Quy O Nơ, Ở Ngọc Gia. Mọi chuyện nếu cần cứ lặng lẽ rút một thời gian cũng không sao Mọi chuyện khác phát sinh thì đợi khi ta quay về sẽ xử trí cụ thể Nhưng nếu băng nhăn lựa chọn đứng ở bên ngọc ra Nếu vậy chắc mũi cũng đã có tính toán rồi đó mặt khác Chuyện liên quan đến thiên lý Phải tuyệt đối giữ bí mật đối với mấy vị trưởng bối Tránh để họ lo lắng Còn đám lăng kiếm muội cũng phải quản lý họ cho tốt đừng để bọn họ xúc động gây nên chuyện trận đánh ở cấp bậc của chúng ta bọn họ có đuổi đến cũng không có năng lực để trợ giúp chỉ thêm nhiễu tâm cảnh của ta làm cho ta vướng chân vướng tay nhất định phải ổn định trận địa bất cứ chuyện gì đáng làm cứ làm không được do dự mặt khác lúc ta không có mặt mũi cũng phải gắng sức phát triển ngoại vi thế lực của chúng ta Còn về việc liên hệ với Thủy Thiên Nhu, muội cứ tùy cơ mà hành động. Lăng Thiên nhẹ nhẹ vé sát vào mặt Lăng Thần, hôn nhẹ rồi nói. Thần Nhi tin tưởng ta, ta có mười thành nắm chắc sống sót quay trở về tất cả vì người mà ta yêu nhất. Nói xong Lăng Thiên hãnh diện cười. Thiên Lý đúng là có thực lực khoáng tuyệt cổ kim. Khó ai bị được. Nhưng cũng chỉ có quyết sống chết với hắn thì ta mới chết trong tay hắn. Còn đây là ta chỉ muốn thiên lý đáp ứng đánh cuộc cùng ta Đi vào trốn sơn giã Trong thiên hạ có người nào có thể qua mặt công tử ta về sự xuất vụ nhập thần chứ muội nha đầu lúc này còn lo lắng gì chứ Lăng thần sờ khắc này cũng nhớ đến khả năng ẩn giấu tung tích cực kỳ cao minh của lăng thiên Lại nhớ đến chuyện mà lăng thiên vừa an bài Nhất thời hơi yên lòng được một chút Lăng thiên trầm tư một lúc rồi lại trầm giọng nói Thần nhi Chuyện này trước mắt tuy có vẻ rất xấu Nhưng mùi phải biết đây có khi lại chính là cơ hội để chúng ta chân chính quật khởi Giang Sơn lệnh Xuất thiên lý tống quân chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến thiên hạ chấn động Ngọc ra Thủy ra nếu thấy thừa thiên không có lăng thiên ta chủ trì Nhất định sẽ ngo ngoe muốn động Mưu đồ với lăng ra Ngoài ra còn có tiêu gia Tiêu phong hàn vốn đã kiêng kỳ ta cả 10 năm nay Giờ sự tình đột nhiên xảy ra Tiêu gia nhất định sẽ có hành động Trong lúc ta không ở tại thừa thiên Bọn mũi nên hành động cẩn trọng một chút Chỉ cần bảo trụ chính mình ẩn giấu thực lực bản thân Tránh đối đầu với các đại thế lực Ngồi đó mà xem phong vân biến ảo Từ đó mà mưu kiếm lợi ích Điểm này mũi theo ta lâu như vậy Hoàn toàn có khả năng tự làm chủ. Lăng thiên cười cười. Do người ta yêu nhất tỏa chấn, ta thực sự rất yên tâm. Nhớ kỹ, không tận mắt nhìn thấy thi thể của ta tuyệt đối không được tin ta đã chết. Cường giả chân chính luôn lưu lại con chủ bài để phòng khi hữu sự. Lăng thiên cười nhẹ nhàng, từ nộ cười tỏa ra đầy sự tự tin, giống như vô cùng nắm chắc sự tình lần này vậy. Nhưng cũng chỉ có trong lòng hắn là biết cao thủ cảnh giới võ đạo là khái niệm nào Đó là nhân vật mà các cao thủ võ lâm cũng khó mà tưởng tượng được sự lợi hại thực sự Sáu cảm giác của người đạp cảnh giới này nhạy cảm như tiên như ma vậy Đối với việc có thể thắng được lần đánh cuộc này không Trong lòng Lăng Thiên lần đầu tiên không hoàn toàn tin tưởng Nhưng Lăng Thiên hiểu rất rõ một chuyện Nếu như mình ở lại thừa thiên Lưu lại Lăng Phủ Vậy thì mình nhất định không còn hy vọng gì Chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ gì Còn về sự lựa chọn của Ngọc Băng Nhăn Lăng Thiên thực ra lại rất tin tưởng Với sự hiểu rõ về Ngọc Băng Nhăn của hắn nha đầu này tuy bối cảnh rất sống Thủy Thiên Nhô Nhưng thực chất lại khác nhau rất xa Giờ khắc này nàng nếu thực sự khó lựa chọn Thì một là sẽ đứng trung lập Không giúp đỡ bên nào cả Nhất định sẽ không làm điều bất lợi cho mình Còn lúc này tình hình lại còn đang có nhiều chuyển biến vi diệu Rất có thể lại ảnh hưởng nhất định đến sự lựa chọn của Ngọc Băng Nhăn Nhiều khả năng nàng sẽ chọn đứng về phía mình Dù sao trên danh nghĩa Ngọc Băng Nhăn đã là con dâu của Lăng gia. Trên thực tế Lúc Lăng Thiên đưa ra quyết định này Trừ lý do thời gian cấp bách Thực chất hắn còn có một tầng thâm ý bên trong Mười năm trở lại đây, đám lăng kiếm, lăng thần, lăng trì đã sớm quen có sự tồn tại của mình. Bất kể gặp vấn đề gì, trước khi tự giải quyết bao giờ cũng nghĩ đến việc đi tìm mình đầu tiên để xin chỉ thị. Mà chính bản thân mình cũng quen với kiểu xử lý công việc kiểu này. Mười mấy năm qua, lăng thiên đã dùng đôi vai mà trong mắt người khác còn non trẻ gánh vác hết mọi gió mưa bão táp. Không nói về việc trực tiếp xử lý hay dùng án thủ cuối cùng mọi việc đều giải quyết vô cùng viên mãn. Hơn nữa lực lượng thuộc về Lăng Thiên là Lăng Phủ Biệt Viện cũng nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Mà Lăng Thiên bản thân cũng vô hình tạo nên một quyền uy tuyệt đối. Bất kể người nào cũng không thể lay động quyền uy đó. Nhưng mà sự không thể lay động quyền uy này thực chất lại là một sự tai hại. Phải biết rằng Lăng Thần và Lăng Kiếm bọn họ đều nắm quyền bính cực lớn trong tay. Tự thân võ công cũng ngày càng tăng trưởng, tiến triển cực nhanh. Nhưng đối với việc giải quyết việc lớn thực sự thì cả hai lại không hề có kinh nghiệm. Do đó thực sự mà nói hai người này còn rất ngây ngô căn bản chưa thành thục. Lăng Thiên cũng biết nếu như mình còn ở bên cạnh bọn họ một ngày. Thì họ vẫn sẽ giữ thói quen khi có việc lớn thực sự lại chạy đến tìm mình để giải quyết Hoặc là hỏi biện pháp xử lý Vĩnh viễn không tự thân quyết định Nếu vậy phải giải quyết thế nào đây? Lăng thiên lần này đánh cuộc cùng với thiên lý chính là muốn dùng đoạn thời gian này Thực sự cách xa khỏi lăng ra Cách xa khỏi lăng phủ biệt viện Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi Nhưng lúc này là thời điểm phong vân tề hôi Chỉ điểm đó thôi cũng đủ khiến cho một người hoàn toàn thành thục Cũng chỉ khi bọn họ thực sự thành thục Lăng thiên mới không còn phải lo lắng Yên tâm thực hiện một bước kỳ mưu mà hắn dự định bấy lâu nay Chính vì vậy đánh cuộc với thiên lý Mặc dù quá trình này vô cùng nguy hiểm Nhưng cũng có giá trị vô cùng Nhìn lăng thiên đi lại gần thiên lý thản nhiên sơ chén rượu lên Hậu sự đã bàn giao hết rồi chứ Hậu sự Lăng thiên đột nhiên ngưng cười Thiên lý lão huyên, ngươi thực sự tự tin ý hệt ta vậy Vậy sao? Trước mặt ta trước giờ hình như chưa có người nào có sự tự tin giống như lăng công tử vậy Trước đây cũng có vài người Nhưng kết cuộc của bọn hắn nếu không cực kỳ đi thảm thì cũng đều giống nhau Bước xuống suối vàng, không hề có con đường thứ hai Thiên lý xoay xoay chén rượu, chậm rãi nói Ta tự tin là vào thực lực của mình Còn ngươi tự tin đến quá mức cuồng vọng Lăng thiên đột nhiên sắc mặt phát lạnh Xưa nay chưa từng có ai có thể tự tin đại biểu cho thiên lý Nhưng ngươi không ngờ dám lấy tên như vậy Ta thực sự muốn hỏi trong lòng ngươi đến cùng thiên lý là gì Không chờ thiên lý nói Lăng thiên lại tiếp lời luôn Sinh cũng thiên lý Tử cũng thiên lý Sinh tử thiên lý Tống quân thiên lý Không sai, đúng là một khẩu hiệu rất hay Nhưng thiên lý dưới tay ngươi toàn là tử vong Vậy sinh thiên lý ở đâu? Trên thế giới mỗi ngày có vô số người chết oan Ngươi đưa thiên lý đến đâu? Còn về Giang Sơn lệnh càng là một chuyện nực cười Chỉ bằng một khối một bài của vô thượng thiên các ngươi là có thể lập quốc hưng bang sao? Trên danh nghĩa mà nói các ngươi là giữ cho một nước an bình Nhưng thực tế ngươi chỉ là một sát thủ máu lạnh mà thôi Ngươi không xứng đáng gọi là thiên lý, tên của ngươi phải gọi là vô lý mới đúng. Lời lăng thiên vô cùng sắc bén, đến tai thiên lý không ngờ hắn lại ngửa mặt cười to. Sở dĩ là thiên lý, bởi vì đó là thực lực. Ngươi khi có thực lực tuyệt đối, liền có quyền lợi điều khiển thiên lý. Người chết oan vô số. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao bọn chúng lại chết oan? Chính là vì thực lực của chúng không có. Bọn hắn chỉ có thể để cho người khác làm chủ Ngươi lại đi bảo ta bàn luận về đám kiến hôi đó về vấn đề thiên lý sao Bọn hắn xứng đáng sao Thiên lý cười lạnh Còn hôm nay ta đến giết ngươi Ngoại trừ nguyên nhân giang sơn lệnh Còn cũng là do thực lực của ta mạnh hơn ngươi Mạnh đến mức cho dù ngươi có tập hợp tất cả lực lượng của ngươi lại cũng không chống nổi ta Mà ta muốn lấy đi tính mạng của ngươi lại dễ như trở bàn tay vậy Chính vì lý do như thế nên trước mặt của ngươi, ta mới là thiên lý Trái lại, nếu ngươi có thể giết ta, vậy đó cũng là thiên lý tuần hoàn Có thời gian oán thán, không bằng chiến một trận thống khoái Dù cho là cửu tử nhất sinh ít ra cũng nên thử cầu sống từ trong chỗ chết Haha <cười> lăng thiên cười to Thiên lý Ta chỉ có thể nói ngươi quả là giỏi tính kế. Ta không bội phục ngươi cũng chính là ở điểm này. Đây là lăng ra, ngươi và ta một khi đồng thủ nhất định sẽ khiến nơi đây bị hủy diệt, người thân bị tổn thương. Ngươi biết ta đang có sự cố thì còn nói điều này ra thiên lý, ta quả thực không phục ngươi. Ngay cả chết trong tay ngươi, ta vẫn sẽ không phục ngươi. Làm vậy khác nào bắt người nhà ta chết theo ta chứ? Uổng cho ngươi luôn miệng nói cái gì mà thiên lý với ta. Quả thực là đáng cười mà. Chương 366 Đánh cuộc chiến thiên lý. Thiên lý bình tĩnh nhìn hắn đột nhiên khóe miệng nít lên cười lạnh. Phép khích tướng của ngươi dùng quả thực rất đặc sắc. Đáng tiếc là ta giờ là một sát thủ đang muốn giết người. Chứ không phải là cùng ngươi công bình quyết chiến. Là một sát thủ. Tâm cảnh của ngươi càng bất ổn chính là chuyện ta mong còn không được Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Lăng thiên cũng cười lạnh nói Nếu như ta lấy thân phận sát thủ mà đến Cũng tuyệt đối không việc gì phải công bình với đối thủ Nhưng ngươi thì khác Ngươi không phải tự xưng là thiên lý sao? Vô thượng thiên giang sơn lệnh trước đến giờ không phải toàn là công bình chiến một trận sao? năm sư ngươi đã từng huyết tẩy tận trời hôm nay lăng thiên cũng như vậy thôi thiên lý thản nhiên cười ngươi hiểu biết về vô thượng thiên cũng không ít nhỉ là lão diệp nói cho ngươi nếu như hắn đã nói cho ngươi chắc hẳn cũng đã nói luôn với chiến tích của ta trong dĩ vãng ngươi lại còn có ý muốn đấu một trận công bình với ta ta cảm giác được ở nhà của ngươi ít nhất ngươi còn có thể triệu tập người đến giúp Có lẽ cơ hội sống sót của ngươi sẽ cao hơn một chút. Ví dụ như vừa rồi có tiểu nha đầu kia đó. Nếu lại có thêm một số tiểu rượt lần nọ. Thêm một vài tên thô lỗ như hồi nãy. Tin rằng cu tử nhất sinh nhưng không đến nỗi một cơ hội không có. Ánh mắt lăng thiên trở nên lạnh lẽo. Thế san chi chiến tuyệt đối không có hai chữ công bình. Ngươi cần gì phải nhiều lời Nếu như ngươi thực sự muốn công bình sau không đợi 10 năm nữa Lúc đó người chết nhất định là ngươi Vẻ mặt thiên lý khẽ ngưng trọng Lời này của ngươi cũng có vài phần đạo lý Lấy tuổi của ngươi hiện tại Công lực lại có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới Hơn nữa công lực ngươi có lẽ chưa bằng lão diệp Nhưng chiến lực ngươi có thể phát huy ra tuyệt đối hơn lão diệp Đúng là có chút khó khăn Chẳng qua dù có thực sự cho ngươi mười năm thời gian Ngươi chắc chắn cũng không thoát khỏi tay ta được Lăng thiên chợt cười cười Thế sự không có gì là tuyệt đối Không thử sao có thể biết được Ngươi có súng khí chở ta mười năm không Thiên lý cũng cười Hay cho một câu thế sự không có gì là tuyệt đối Chẳng qua ngươi cứ tránh được sự truy sát trước mắt của ta đã rồi hãy nói Lăng thiên căm hận nói Ngươi cho dù muốn giết ta nhưng để cho ta tự chọn một chỗ mình thích làm mộ chắc không có vấn đề gì chứ Thiên lý thấy kỳ quái, hứng thú nhìn lăng thiên Ngươi thực sự muốn ra ngoài quyết chiến cùng ta Không muốn ở nhà của mình quyết đấu Lăng thiên ngang nhiên nói Nếu thì hai bên không hề cố gì, Sử dụng tất cả mọi thủ đoạn Thì xác suất thắng bại của ta và ngươi cũng chỉ là 5.5 mà thôi Ai sống ai chết cũng chưa chắc đã biết được đâu. Thiên lý lắc lắc đầu cười. 5.5 Lăng thiên ta ngày càng bội phục ngươi hơn. Ngươi tự tin suy cho cùng cũng chỉ là tin tưởng vào chính mình mà không hề có căn cứ nào khác cả. Ta muốn giết ngươi thực sự đó là một chuyện vô cùng đơn giản. Nếu ngươi đến cuối cùng cũng không giết được ta lúc đó thế nào? Ánh mắt lăng thiên như lửa đốt nhìn chăm chăm hắn hỏi. Giết không được ngươi Ha ha ha Thiên lý ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Quả là chuyện nực cười cực kỳ Thiên hạ này tuyệt đối không có người mà tống quân thiên lý ta không giết được Thiên lý trầm giọng nói Giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại tràn đầy sự tự tin tuyệt đối Nếu lấy nửa năm thời gian làm hạn định cuối cùng nếu ngươi không giết được ta Lúc đó tính sao Lăng thiên tà tài nhìn sắc mặt thiên lý đang ngày càng khó coi hơn, nhẹ nhàng hỏi. Nửa năm thời gian, sắc mặt thiên lý đột nhiên trở nên hòa hoãn xuống, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lăng thiên. Ngươi muốn làm gì? Định đánh cuộc với ta sao? Ngươi có dũng khí đánh cuộc sao? Lăng thiên cười ha ha tiếp tục khích tướng. Ha ha, nếu đã như thế thì ta sẽ cùng ngươi đánh cuộc một lần thiên lý cười lên. Vừa rồi ngươi cùng với tiểu nha đầu kia nói là muốn đánh cuộc thi đấu với ta. Ta vẫn đang chăn trở xem ngươi dùng thủ đoạn gì để có thể làm cho ta nhận lời đánh cuộc cùng ngươi. Nghĩ không ra. Ha ha ha quả thật rất thú vị. Ta hiện giờ đúng là có chút không muốn giết ngươi thiên lý. Ngươi sớm đã quyết định đáp ứng đánh cuộc cùng ta. Chính mình hao tổn hết tâm tư mở màn. Khó khăn dẫn dắt lắm mới quay về chủ đề đánh cuộc. Vậy mà Mỹ không ra đối phương sớm đã nghe hết lời mình nói. Thậm chí còn sớm đã đáp ứng. Ngay cả ra mặt lăng thiên gần như đã đạt đến cảnh giới siêu nhân. Đau thương bất nhập, giờ này cũng không khỏi hơi hồng lên một chút. Không sai, ta vừa rồi cũng nói, ta không muốn nhanh chóng giết chết ngươi. Dù sao trên thế giới này người cuồng ngạo tuy nhiều, nhưng có thực lực và tư cách cuồng ngạo thì lại rất ít. hơn nữa người cùng kiểu tịch mịch như ta cũng chỉ có một mình ngươi giết chết ngươi ta nghĩ ta sẽ càng tịch mịch hơn trong giọng nói thiên lý toát ra sự hưu quạnh quả thực vô cùng tịch mịch ta chính là bước trên một con đường độc hành trên con đường này nhất định chỉ có mình ta cô độc khói miệng thiên lý cười thê lương thiên cổ không có ai sánh vai đi cùng mặc dù uy phong nhưng cũng sẽ cô tịch cả một đời mà ngươi cũng lựa chọn cùng một con đường tịt mịt ta muốn đăng thiên leo lên tận trời còn ngươi lại muốn lăng thiên ha ha ha con đường thiên cổ quân vương đi làm sao cho tốt đồng giảng cũng không có ai có thể giúp đỡ tâm cảnh của ngươi được đồng giảng cũng là tịt mịt như tuyết mà thôi đánh cuộc nửa năm thời gian mặc dù hơi dài chẳng qua dưới sự truy sát của ta Ngươi cũng cùng cũng chỉ là một oan hồn dưới tay ta cho nên cũng không tính là đi ngược lại ước định của Giang Sơn Lệnh. Nhưng mà đến cùng có thể thực sự qua được thời hạn nửa năm hay không thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Mắt thiên lý bỗng bắn ra sát khí mạnh mẽ. Dưới sự truy sát của ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể nói bất cứ thời khắc nào ta cũng có thể giết chết ngươi. Lăng thiên tràn ngập tự tin cười. Vậy cũng chưa chắc. Rồi đột nhiên lăng thiên nói Đánh cuộc đương nhiên không thể thiếu vật đánh cược Ta mà thua đương nhiên tính mạng không còn Nhưng ta hỏi ngươi nếu ngươi thua thì sao Thiên lý cười nhìn hắn Ngươi đã đưa ra ếp hẳn sớm có nắm chắc Đương nhiên đã sớm nghĩ ra điều kiện rồi Với tính cách của ngươi chẳng lẽ lại để cho ta chiếm tiện nghi sao Lăng thiên cười to đột nhiên dừng lại nhìn thiên lý Nói từng câu từng chữ Nếu mà ngươi thua, sau này không được truy sát ta nữa Hơn nữa, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta ba chuyện Đáp ứng ngươi ba chuyện Tức là nếu ta thua sẽ phải nỗ lực thực hiện bốn điều kiện Thiên lý cười khổ lắc lắc đầu Có vẻ quá không công bình Lăng thiên cười ha hả nói Thực lực chính là thiên lý, công bình tức là thiên lý Ta nếu đã thắng, đương nhiên thiên lý liền thuộc về ta Giống như sự lý giải về thiên lý lúc nãy của ngươi vậy, có đúng không? Thì ra ngươi cùng ta thảo luận về thiên lý là gì cả nửa ngày Chính là đợi ở chỗ này để bắt bẻ ta Quả thực là vụ mà Thiên lý cũng cười to, rồi đột nhiên gật gật đầu nói Nhưng trước tiên là nói về ba điều kiện của ngươi Nhìn khắp thiên hạ chuyện ta không thể làm được thực sự là không nhiều Lăng thiên lại cười thân thể hơi vé sát về phía thiên lý Nói nhỏ, ngay lúc này ta còn chưa nghĩ ra Chẳng qua nếu ngươi bị thua Lúc đó ta có cả 10 năm thời gian từ từ mà nghĩ Cho nên giờ ta cũng không suốt ruột được Vậy một lời đáp định Thiên lý ngửa mặt lên trời cười to cực kỳ vui vẻ Lăng thiên bỗng nhiên định đứng thẳng dậy Dường như cũng muốn sống như thiên lý ngửa mặt lên trời cười to vậy Nhưng ngay lúc lăng thiên mới đứng dậy một nửa gì biến đã xảy ra Gần như không có tiếng động Áo bào trắng trước ngực Lăng Thiên bỗng căng lên Bên trong ngân quang sáng chói bắn nhanh ra ngoài như tia chớp Vẫn đơ là hai tay của Lăng Thiên đang buông xuống hai bên sườn Cũng không có động tác nào khác nên không người nào có thể nghĩ ra Lăng Thiên có thể bắn được ám khí từ ngực cả Mà số lượng ám khí dường như không hề ít Chỉ là sự việc dường như khó tin này lại đang phát sinh ngay trước mắt họ Thiên Lý cùng với Diệp Kinh Trần cả hai đồng thời chấn kinh. Hai người cách nhau quá gần, dường như là liền kề. Thiên Lý mặc dù võ tông tuyệt thế, tâm trí hơn người. Nhưng vạn vạn không thể ngờ được tiểu tử này lại hèn hạ như thế. Lời chưa nói dứt đã ra tay ám toán. Một khoảnh khắc trước còn đang cao hứng cười nói, một khắc sau đã ra tay xiên trộm rồi. Hơn nữa còn chưa kịp định thần thì trước mắt đã là thiên la địa võng vô số ám khí đoạt mệnh bay ra hướng về phía bọn hắn Tất cả đều có cùng mục tiêu là thân trên yết hầu cùng với trái tim Ám khí sầm dạp tiếng xé gió giít lên thế tới cực kỳ nhanh Cùng lúc ngân quang hiện lên Lăng thiên bỗng như biến thành ma thần nhìn tay Thân thể xoay tròn Cả người quang thải phát sáng Vô số ám khí từ mọi vị trí trên người của Lăng Thiên phát ra. Đồng thời hai tay áo của Lăng Thiên bỗng động một cái, bịch bịch hai tiếng vang lên. Cả tiểu viện đã bị bao phủ trong khói đen mịt mù, giơ tay ra trước mặt không nhìn thấy ngón. Lăng Thần cùng với Diệp Khinh Trần hai người chỉ nghe thấy trong đám khói dày đặc vang lên vài tiếng bịch bịch. Sau đó khói mù tiêu tan. Lăng Thiên đã biến mất trong tiểu viện, đi đâu cả? hơn to oh, nơ gơ to oh, sqq phương hướng ngay cả với nhãn lực của diệp khinh trần cũng không nghe thấy được lăng thiên đi từ lúc nào đừng nói đến là biết được thiên lý sắc mặt xanh mét đang đứng ở đó hai người đưa mắt nhìn lại không do dự cùng thất kinh trên người thiên lý giờ đây đang cắm vô số thể loại ám khí từ ngân châm phi đao tổ phiêu suy tiến, lại còn có thêm cả bốn đồng tiền sắc bén nữa, tổng cộng có lẽ không dưới cả chục loại ám khí, tất cả cùng bắn lên trên người thiên lý. Thiên lý giờ phút này bỗng trở nên to lớn hơn hẳn, biến thành một hình nhân làm bia ném phi tiêu ám khí. Đột nhiên một tiếng trường khiếu phẫn nộ vang lên, hai trường của thiên lý nhất chấn, thân thể mảnh khảnh giờ phút này hóa thành mờ nhạt, mờ dần trong tiểu viện. Rồi mở dần trong gió. Giống như là tuyết đầu đông bỗng gặp ánh nắng mặt trời vậy trong nháy mắt đã không thấy hình dáng. Diệp Kinh Trần cùng với Lăng Thần Dù đứng ngay trước mặt hắn. Thế nhưng không ngờ lại không phát hiện nửa điểm đồng tính nào. Người đã không còn thấy bóng dáng, xoát, ám khí vốn cắm trên người thiên lý giờ này cũng rơi xuống. Chỗ mà thiên lý vừa đứng giờ này tạo thành một vòng tròn. dưới ánh mặt trời mỗi hiện áng khí phát ra quang mang chói mắt diệp khinh trần bỗng hít sâu một hơi lạnh áng khí trên người lăng thiên không ngờ lại nhiều đến vậy lấy ánh mắt của mình mà cũng không thể nhìn ra hắn không khỏi nghĩ đến nếu số áng khí này vừa rồi bắn về hướng mình diệp khinh trần cười khổ lắc lắc đầu ngay cả thiên lý còn tránh không nổi chỉ còn cách cố gắng gồng mình lên chịu đựng nếu đổi lại là hắn Tuyệt đối cũng tránh không nổi. Sự khác biệt là thiên lý có thể dùng chân khí đã tinh thuần đến cực điểm. Trong nháy mắt đem da thịt toàn thân hóa thành cứng như sắt thép. Khiến cho ám khí có tổn thương cùng lắm cũng chỉ là ngoài da thịt. Nhưng nếu đổi lại là hắn. Tuyệt đối chỉ có con đường là. Nhắm mắt chờ chết. Trên mặt lăng thần lại đầy vẻ u lo. Võ công thiên lý cao minh, khinh tung không ngờ cũng siêu diệu như vậy. Công tử hắn thực sự có thể thoát khỏi tay người này sao? Chương 367 Đấu trí trong rừng rậm Lăng thần si ngốc nhìn về hướng cánh cửa Thời khắc này đột nhiên nàng phát hiện tâm linh của mình bỗng như hóa thành hư vô Trong đầu cũng là một khoảng trống sống Không nghĩ nổi điều gì Nàng chỉ đứng lặng lẽ nơi đó Trong mắt đấm lệ Chỉ vọng sao cho bóng dáng bạch y như tuyết đó xuất hiện như thường ngày. Miệng nở nụ cười nhẹ nhàng bước vào từ cửa. Ánh mắt tràn đầy nhô tình nhìn mình thấp giọng gọi. Thần nhi! Nước mắt nàng lại tuôn rơi. Ngọc băng nhan chạy từ trong ra. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Trực tiếp đến trước mặt lăng thần. Nắm lấy ốm tay áo của nàng. Thần tỉ tỷ thiên ca đâu? Thiên ca đâu rồi? Hương ấy đi đâu rồi? Lăng thần đứng lặng không nói lời nào. Ngọc băng nhan trong lòng cấp bách. Hai mắt bỗng hoa lên. Đột nhiên cả người mềm nhũn, Ngã xuống ngất đi. Diệp khinh trần trường thán một tiếng. Lăng thiên tốc độ như tia chớp, giống như một cơn gió lao nhanh ra khỏi cửa thành. Lăng thiên phi thường hiểu rõ ưu thế lớn nhất của mình đến cùng là ở đâu. Ưu thế của thiên lý chính là dựa vào nội lực cao thâm tuyệt đỉnh công phu của hắn. Hắn đương nhiên còn có bản lĩnh khác mà mình chưa biết Nhưng dù sao đối với hắn thì mình hiện tại võ công đương nhiên thua xa hắn Khẳng định sẽ thua Chỉ là mình có sự tích lũy kinh nghiệm từ kiếp trước Giờ đem ra đây sử dụng Chính là thứ duy nhất có thể giúp mình bảo vệ tính mạng Trong mắt người khác Cuộc đời của thiên lý có lẽ là vô cùng gian khổ Lúc còn nhỏ phi thường thê thảm Từng trải kinh nghiệm mà lớn lên Nhưng trong mắt lăng thiên, sự tao ngộ của thiên lý Chẳng có chút nào gọi là thê thảm cả Hắn mặc dù cả cha mẹ đều chết Nhưng sau đó lại được người khác thu nhận Hắn mặc dù gặp đại biến Nhưng lúc còn trẻ lại được thu nhận vào nơi thần thánh nhất đại lục Vô thượng thiên Sau khi bị chút khổ cực Hắn được hoàn toàn chú tâm vào tu luyện Sau khi thành công lại bể nghệ đứng trên cả thiên hạ Hắn từ xưa đến nay toàn là đi giết người Chưa từng bị người khác đuổi giết Vậy mà cũng tính là khổ sao Lăng thiên cười dễu cợt Nghĩ lại chính mình lúc trước Tất cả các nhiệm vụ nguy hiểm nhất của gia tộc đều đến tay mình Một năm 365 ngày Gần như có hơn 300 ngày lại truy sát. nói về phương diện kinh nghiệm ở mặt này Sợ rằng từ cổ trí kim chưa chắc có ai so sánh nổi với mình Lại nhớ một lần nguy hiểm nhất Mình bị hơn ngàn phần tử vũ trang bao vây quanh một ngọn núi cả tháng Dưới làn mưa đạn Lục xót truy bắt Cuối cùng thì sao Mình không phải đã kiên trì đợi đến khi bọn hắn rút lui sao Khóe miệng lăng thiên xuất hiện một nụ cười khổ mà cũng rất kiêu ngạo Không tin một người tự xưng là thiên lý là có thể tống chính mình thiên lý Chuyện này nếu như mình ở lại thừa thiên có phải là khó giải quyết không Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Nói gì thì nói, chính mình trước đến giờ chưa từng nghĩ qua muốn giải quyết sự việc này ở Thừa Thiên. Cảm giác quen thuộc vù về. Thật giống như là được quay về kiếp trước. Sơn Hà của ta, Trung Hoa của ta, ngươi, có khỏe không? Sau lưng, áp lực mạnh mẽ và khí thế vô cùng đang dần tiến đến gần. Thiên Lý, vị này có thể nói là võ lâm cao thủ mạnh mẽ nhất từ cổ trí kim của thế giới này. một sát thủ vô tình đã đuổi gần đến nơi thừa thiên thành đã bị bỏ lại phía xa xa đằng sau phía trước là một mảnh rừng rậm đen tối âm u vốn thân pháp đã gần đến cực hạn của bản thân lăng thiên đột nhiên gia tăng thêm tốc độ giống như một luồng khói xanh nhạt chui tọt vào rừng rậm thiên lý vốn từng nghe diệp khinh trần khen ngợi lăng thiên thậm chí còn tận lực đánh giá cao bản lĩnh của lăng thiên Chẳng qua hắn không nghĩ đến là khinh công của Lăng Thiên lại cao như vậy. Mặc dù so với mình có kém một chút xíu. Nhưng Lăng Thiên chỉ là một thiếu niên mới lớn. Trong mắt mọi người trên đời thậm chí là một vị công tử nhà giàu sống sung sướng từ nhỏ. Chỉ riêng bằng điểm này đã đáng phải nhìn một cách mới. Vốn khoảng cách giữa hai kịch liệt thu ngắn lại. Nhưng thiên lý chợt nhìn thấy Lăng Thiên giống như cơn lốc đột thiên gia tăng thêm tốc độ. Chỉ vài trước mắt đã kéo rán khoảng cách cùng mình Cực tốt lao vào trong rừng rậm Thiên lý khẽ nhích miệng cười tán thưởng Sau đó hắn cũng không do dự Lao vào trong rừng theo Vừa tiến vào trong rừng tẩm Trong lòng thiên lý bỗng mơ hồ cảm thấy có chút gì kỳ quái Lại có cả sự chấn kinh Chẳng qua nó thực sự mơ hồ Hắn không nghĩ ra là kỳ quái ở đâu Giữa trưa mùa hè Trong rừng rậm ngay cả một ngọn gió nhẹ cũng không có Tất cả dường như đã biết mất. Chỉ có cây cối xanh um im lìm nằm đó. Ngẫu nhiên truyền đến một tiếng chim kêu, sau đó là một loạt tiếng chim hưởng ứng theo. Thiên lý trầm tính bước đi trên thảm cỏ dày đặc. Thần thức của hắn đã bao trùm phương viên mời trượng trong nháy mắt. Đi được vài bước. Đột nhiên dưới chân truyền đến tiếng sàn sạc. Đảo mắt xuống đã thấy một con rắn nhỏ màu xanh lè đang bò trong cỏ. Giống như hoàng sợ chạy trốn vậy Đồng thời trên đám tán cây rầm rạp trên đầu có hơn chục con chim bay vọt ra Vần quanh không gian trên đầu Lâu mà không tàn ra Thiên lý lắc lắc đầu bỏ đi ý niệm rết trên con rắn đột nhỏ kia Tiếp tục cất bước đi Đột nhiên trong lòng hắn chấn động Không do dự rừng bước chân Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc mới vào rừng rậm, Mình đột nhiên có cảm giác chấn kinh Thì ra là như vậy Lăng thiên lúc tiến vào rừng rậm tuyệt nhiên lại không hề kinh động đến bất kỳ sinh vật nào trong rừng Điều này sao có thể được Hắn sao lại làm được Chẳng lẽ Nghĩ đến điều này thiên lý lập tức thân thể như làn gió cấp tốc hướng phía sau lùi lại Chỉ một chốc thiên lý đã quay lại nơi mình tiến vào rừng lúc đầu Ánh mắt đánh giá xung quanh Cuối cùng đứng ngây ra đó Vẻ mặt cực kỳ cổ quái Chỉ thấy trước mặt là một cây bạch dương thổ cao ngất trời Chỉ là cây đã bị người nào đó dùng kiếm sắc bỏ đi một mảng vỏ cây Rồi dùng mũi kiếm khắc vài dòng chữ Thiên lý bổn công tử đi trước một bước Ngươi nhanh chân lên đừng có lề xề ở đó Dưới cùng không ngờ lại còn vẽ một khuôn mặt đang cười vô cùng sống động Hai nắm tay thiên lý bất giác nắm thật chặt Trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo Đột nhiên thân thể biến mất rời khỏi khu rừng điên cuồng đuổi tiếp. nếu lăng thiên chỉ nguyệt ngoặt viết vài chữ lại thiên lý có lẽ sẽ không bực tức như vậy. nguyên nhân chính là vì lăng thiên đang bị mình truy đuổi chật vật. thế mà tên gia hỏa này không ngờ lại có thể cẩn thận tỉ mẩn viết chữ đẹp như viết thư pháp trong phòng hắn vậy. tức nhất là dưới đó hắn lại còn bỏ công phu ra vẽ một khuôn mặt như cười vào mặt thiên lý. có thể nhẫn nhịn được hay sao? Từ lúc thiên lý xuất đạo đến nay chưa từng có ai dám xem thường hắn như vậy. Cho dù có nhẫn nhìn tốt đến mấy giờ cũng bị lăng thiên làm cho tức đến nghẹn thở. Ngay lúc thân ảnh thiên lý tiêu tan. Tại một cây đại thụ không xa rừng rậm nọ. Thân cây đột nhiên cử động. vặn vẹo một hồi giống như tách ra một người vậy. Cảnh này nếu như rơi vào mắt người khác chắc chắn sẽ hô to là gặp vượt. Thân thể lăng thiên hoàn toàn biến thành cùng màu với thân cây. Từ từ hiện ra trong ánh mặt trời ảm đảm. Nhìn hướng thiên lý vừa đi. Nhẹ nhẹ cười. Sau đó thân thể hắn liền như u linh cực nhanh lùi sâu vào trong rừng rậm. Thiên lý đuổi khỏi rừng rậm. Chuyện đầu tiên là chạy lên một chỗ có địa thế cao. Rồi nhảy lên một ngọn cây cao nhất. Đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn vô cùng rõ ràng khiên công của Lăng Thiên không bằng mình, không thể trong nháy mắt mất tích được. Đồng thời hắn cũng kết luận, Lăng Thiên nhất định chưa trốn xa, nếu mình mù quáng tìm loạn, như vậy chắc chắn là chúng kế. Nhưng đưa mắt nhìn xung quanh mấy vòng liền, nào đâu thấy chút bóng sáng nào của Lăng Thiên. Trong lòng thiên lý đang nghi hoặc tiểu tử này sao lại trơn trượt như vậy chứ? Chẳng lẽ tốc độ lại nhanh hơn mình nhiều hay sao? Ngay lúc này phía rừng rậm đột nhiên có một loạt tiếng chim kêu vang động Một đàn chim hoảng hốt bay lên trời cất tiếng kêu thê lương Chạy đi đâu Thiên lý tâm trí siêu nhân tài hoa tuyệt thế trước mắt đã có phản ứng Hóa ra tiểu tử kia nãy giờ ẩm nấp ở cạnh bìa rừng Thấy mình đuổi khỏi rừng mới an tâm vào trong Thiên lý bất giác buồn cười Chính mình uổng công được gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ Giang Sơn lệnh chi chủ Không ngờ lại bị một đứa nhóc còn hôi miệng sữa trêu đùa Thiên Lý đưa mắt nhìn hướng đàn chim kinh đồng bay lên Hét một tiếng lớn Sau đó giống như thiểm điện lao về hướng rừng. Lần này xem ngươi chạy đi đâu Vừa tiến vào trong rừng, Thiên Lý gần như tức muốn ngất Trước mặt lại là một cây đại thổ bị lột vỏ Lần này viết mấy chữ to Thiên Lý chạy lại một vòng có mệt không Phía dưới lại là một mặt cười quen thuộc Hảo tiểu tử, quả nhiên gian hoạt Trước giờ vui giận không lộ ra mặt thiên lý lần đầu tiên có chút xấu hổ cùng giận dữ Đúng là lần đầu tiên trong đời Nửa năm ước đinh, vậy mà mới chỉ ngày đầu tiên mình đã bị tiểu tử này phần những hai lần Thiên lý không muốn nghĩ đến Nếu quả thực bị hắn dùng thủ đoạn này kéo dài nửa năm Chính mình không biết có bị hắn làm cho tức quá mà chết không nhìn phía đàn chim đang hoảng hốt phía xa thiên lý lặng lẽ đánh giá lại một lần khoảng cách lần này đại khái đã vào đến nửa khu rừng nếu như mình không đuổi ngay rất có thể sẽ đánh mất tung tích của lăng thiên trời đất rộng lớn muốn tìm một người không hề dễ dàng nghĩ đến đây thiên lý không chần chừ nua thân thể lao như tên bắn về phía đàn chim đang hoảng sợ tốc độ của thiên lý không phải nhanh mà là Nhanh đến cực điểm Nhưng lúc hắn đuổi đến chỗ kia Tất cả lại là một khoảng bình lặng sống như chưa từng có người nào đi qua đây vậy Thiên lý tăng tốc đảo qua phương viên mười trưởng xung quanh một vòng Nhưng không hề phát hiện ra nửa điểm dấu vết Có người đã từng đến đây Vẻ mặt thiên lý lộ ra sự ngưng trọng trước giờ chưa từng thấy Chim hoảng sợ bay lên Nhất định là do người làm kinh động Phán đoán này của mình tuyệt đối không sai Mà chỗ này khẳng định Lăng Thiên nhất định đã từng đi qua. Nếu không tuyệt đối không thể có phản ứng lớn như vậy của bầy chim. Nhưng kỳ quái chính là trong này không hề có bất cứ dấu vết nào của Lăng Thiên. Đừng nói dấu chân. Trong vòng mười trượng xung quanh. Ngay cả cỏ xanh cũng không có ngọn nào bị đè gơ. Tịt. Dơ. U. Vinh. quy, quy, Bốn phía cây cối rầm rạp. Mơ hồ có tiếng rắn đột bò nhẹ sàn sạt Tất cả đều vô cùng yên tĩnh Dường như không hề có chút khí tức nào của lăng thiên Hắn sao có thể làm được như vậy mươi 368 Trọng trọng thiết kế khi như vậy nên trong lòng thiên lý xuất hiện cảm giác lấm liệt Đột nhiên hắn có một ý nghĩ quái gì Đây có lẽ là đối thủ lớn nhất đời này của mình Lần đuổi giết lăng thiên này có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn nhất từ khi mình nắm giữ sang sơn lệnh này Nghĩ đến đó thôi thiên lý đã phát ra tiếng cười lớn Nhiều năm tịch mịch vậy mà hôm nay có được một người bạn để chơi đùa Trước đó thiên lý vì diệp khinh trần mà hiểu rõ lăng thiên được một chút Thậm chí còn có chút thưởng thức nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi Điều này giống như là một tiền bối cao nhân đối đãi với hậu nhân vừa bước chân vào sang hồ Dùng một loại ánh mắt từng trải bình phẩm Xem xét hắn Nhưng hiện tại Thiên Lý đã đưa Lăng Thiên trở thành đối thủ chính thức của mình Từ khi Thiên Lý chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được thì ra trên thế gian này còn có người có tư cách trở thành đối thủ của Tống quân Thiên Lý hắn Hơn nữa đối thủ này còn khiến cho Thiên Lý cảm giác được thắng bại nửa năm sau chỉ xác suất quả thực chỉ là 5.5 mà thôi Nếu như bản thân mình có chút nhường nhìn sợ rằng mình sẽ thua trong tay hắn Lăng thiên có tâm cơ và trí tuệ quá mức đáng sợ Cho dù là chính mình cũng có thể nắm chắc 10 phần thắng sao Trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này khiến cho máu hiếu thắng trong cơ thể thiên lý đã nằm yên bao lâu nay đột nhiên sôi trào Phải có một địch nhân như vậy mới hứng thú, phải là như vậy mới vui vẻ Xem thử ngươi có thoát khỏi bàn tay ta không Trong lòng thiên lý đã định rồi liền muốn nhảy lên cao để dò xét tung tích của lăng thiên. Ngay khi mũi chân khẽ nhúc nhích thì trong miệng khẽ ô nhẹ một tiếng trong mũi hắn có nghe được một mùi vị nhẹ nhẹ theo gió. Mùi đó cũng không có nồng đậm gì thiên lý ngồi xổm xuống đẩy bụi cơ dưới thân ra. Quả nhiên bên dưới đó có một đoạn tuyến hương cháy lập lòe phát ra một mùi đặc biệt khó người thấy. Thiên lý nắm đoạn tuyến hương lên mũi người nhẹ nhẹ rồi liền nhíu mày. Mùi vị này quá kỳ dị, thấy hơi quen quen nhưng lại không nhớ ra là gì. Nhưng thiên lý có thể kết luận đây không phải là mê hương gì. Nhưng lăng thiên nếu đã xóa tất cả các dấu vết rồi thì còn dùng đoạn tuyến hương này để làm gì. Đến cuối cùng hắn có dụng ý gì chứ. Nhưng vào lúc này thiên lý đột nhiên phát sát rừng cây như nổi loạn cả lên. Lớp bụi dày trên mặt đất cũng bốc lên khắp nơi như có vô số sinh vật nhỏ ở bên dưới ngo ngoe động đậy. Âm thanh sàn sạt cách mấy chục trượng càng ngày càng lớn như có một cơn mưa thật to vậy. Lá cây trên đỉnh đầu cũng khẽ lay động, từng con độc xà rực rỡ từ trên nhánh cây trầm rãi buông xuống. Có rất nhiều, có lớn có nhỏ. Nhỏ chỉ cỡ chiếc đũa thôi nhưng lớn lại có con bằng cánh tay. Đa hình đa dạng nhưng đa phần là những con rắn có đầu như hình tam giác khẽ phun lưới ra vào đang vẫy quanh thiên lý. Trong đôi mắt độc xà nanh át chớp đồng quang mang sâu kín nhìn chầm chằm vào đoạn tuyến hương ngắn ngủm trong tay thiên lý. Những bụi cỏ trên mặt đất càng ngày càng có nhiều độc xà. Ba trưởng lấy thiên lý làm trung tâm tạo thành một vòng tròn rất lớn. tất cả độc xà như khiếp sợ của y thế trên người thiên lý mà không dám tiến đến gần nhưng chiếc lưới của bọn chúng không ngừng phun ra tiến vào âm thanh hí hí vang lên khiến cho người khác nghe được mà tê dại càng ngày càng gần hiển nhiên còn có rất nhiều độc xà nghe mùi mà điên cuồng chạy tới hỗn trướng thì ra cây nhang thơm này là do dùng xà tiên nhị mà chế thành chỉ là tiểu tử kia thành công đánh tan đi mùi vị đặc biệt của nó Thiên Lý tức giận mắng một câu là một người chuyên là dược mà còn bị lăng thiên ship đặt như vậy nữa. Nữa đoạn tuyến hương trong tay dùng dược thảo đặc thù là xà tiên nhị để chế thành. Mà xà tiên nhị này chính là do nước rãi của trăm ngàn độc xà tạo ra, rất khó có được. Hơn nữa chế tạo ra nó còn có công hiệu chiêu gọi độc xà. Lăng thiên có thể đánh ra mùi vị đặc trưng của nó xấu trong cỏ mà bản chất lại không hề biến đổi chút nào. Khi mùi của nó truyền ra ngoài sẽ khiến cho vạn xà biết được Trách không được khi mình đến đây đã cảm giác sắn bên này có chút bất thường Mà chính bản thân mình cẩn thận như vậy cũng nằm trong suy đoán của lăng thiên Khi hắn phát hiện và lấy tuyến hương từ trong bụi cơ Dơ, dơ, quy, quy, o, cơ Xà sớm đã không còn khắc chế được nữa Tất cả giống như ong mật phát hiện ra tiên hoa vậy Điên cuồng chạy đến đây Trong rừng không có gió Mùi mặt dù rất nhạt nhưng cũng đã tản ra khắp nơi rồi hiển nhiên đã tập trung tất cả các độc xà ở gần đây lại Bản thân mình tự tin không sợ bất kỳ độc xà nào Vậy mà nắm đoạn tuyến hương trong tay Thì chẳng khác nào bị hàng vạn hàng nghìn độc xà vây quanh Hơn nữa là quay quanh bốn phía Thật là tâm ghế thâm mật Trong lòng thiên lý than nhẹ một tiếng. Chiêu này quả thật không sai lệch một chút nào cả. Hơn nữa Lăng Thiên Như đã đoán đúng mỗi một hành động của mình. Trí tuệ như vậy thì trên đời này ít có ai sánh bằng. vù một con độc xà trên cây rốt cuộc không nhìn được mùi hương của tuyến hương kia liền vấy đuôi chống đỡ thân thể mình. Sau khi dùng lực một chút liền bay thẳng vào thiên lý như một tia chớp. Còn bay chưa được nửa đường đã mở rộng miệng lộ ra hai cái răng nanh thật đáng sợ. Một con độc xà nho nhỏ cũng dám phạm ta. Thiên lý đối với con độc xà tấn công này không có gì ngoài ý muốn mà hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Khẽ dơ bàn tay ra nắm ngay đốt xương thứ bảy của con độc xà ấy rồi dùng sức một chút đã khiến cho con độc xà đó trở thành tử xà. Nhưng có con độc xà to gan lớn mật ấy động trước rồi chỉ một thoáng sau trong rừng vang lên âm thanh vù vù không ngừng nghỉ Giống như giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con mưa to, xà vũ, độc xà trên mặt đất cũng phát động công kích theo Tất cả đều dùng một tốc độ nhanh nhất để tiến công Nếu lăng thiên có mặt ở đây thì hắn sẽ sợ hãi than một tiếng Không ngờ lại có cả không quân và lục quân phối hợp tác chiến à ngươi tiến thì ta lui quả thật là thiên ý vô phùng Bất phá vạn pháp đều có cách để phá cả Chỉ dựa vào độc xà đó mà muốn ngăn cản thiên lý thì quả thật là trò đùa Thiên lý phát ra một tiếng trường khiếu quang hoa chợt lói lên thiên lý giúp trường kiếm ra khỏi vỏ Hắn không đuổi theo lăng thiên mà đưa những con độc xà này trở thành mục tiêu của thiên lý Một vòng ánh sáng rực rỡ vang lên khiến cho mặt đất có một đống thi thể của độc xà, máu tươi bắn ra khắp nơi. Mỗi một con độc xà đều bị chém thành 10 đoạn. Thiên lý cẩn thận sập tắt tuyến hương kia. Tuyến hương này là thứ tốt nên hắn thuận tay bỏ vào trong ngực. Phát ra một tiếng trường khiếu, trường kiếm đánh ra một quang cầu khiến cho độc xà bốn phía đều bị chạm dưới kiếm. Bất quá khi hắn vừa công kích xong liền thi triển thân pháp nhanh như điện bay khỏi rừng Chỉ trong nháy mắt đã biến mất bóng sáng Trên bãi đất trống này chỉ còn thật nhiều thi thể độc xà Bên ngoài đã truyền vào trong rừng một tia sáng mỏng manh Đoạn đường thiên lý truy tung lăng thiên khiến cho hắn ngạc nhiên nhất là lần này hắn rất dễ dàng phát hiện ra tung tích của lăng thiên Giống như là lăng thiên cố ý dẫn đường cho hắn vậy Cứ cách một đoạn lại có một chút tung tích xuất hiện trước mặt khiến cho thiên lý dễ dàng truy đuổi và cũng khiến cho hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Với cá tính âm hiểm của tiểu tử đó thì há có thể là người không cẩn thận chứ. Chính mình muốn giết hắn thì sao hắn lại ngô xuẩn như vậy. Nhưng hắn làm vậy là có dụng ý gì chứ. Rốt cũng cũng đi đến bề rừng thiên lý thở dài một hơi. Mặc dù hắn không muốn nhưng hắn không thể không thừa nhận việc ẩm trốn trong rừng rầm Lăng Thiên hơn hắn không chỉ một cấp bậc. Ngay khi vừa rồi Thiên Lý đã quyết định nếu Lăng Thiên cứ trốn trong rừng này thì mình cứ đưa một chút lửa vào đốt cho hắn ra ngoài. Cho dù mình không sợ bấy dập thì việc bị hắn vui đùa là việc không dễ chịu gì. Ngay khi trong lòng Thiên Lý đang còn suy nghĩ thì trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Một gốc cây đại thụ ba người ôm mới hết đã bị người khác dùng kiếm tách ra một khối vỏ cây thật lớn Ở trên đó còn ghi gì nữa Thiên lý biết rõ đó không phải là điều hay gì và trong lòng cũng không muốn đến xem Nhưng điều này lại có liên quan đến tin tức của lăng thiên nên hắn đành phải thở dài một tiếng đi qua Vừa nhìn thấy hàng chữ trên cây thì hắn lập tức hét lớn một tiếng Đánh ra một trưởng khiến cho thân cây to lớn bị hắn đánh nát vụn chậm rãi ngã xuống trong lúc nhất thời mảnh đất xung quanh dung chuyển không ngừng sinh cũng thiên lý tử cũng thiên lý sinh tử thiên lý tống xà thiên lý cũng là thiên lý bội phục bội phục đây là câu lăng thiên khắc lên cây gèm theo một khuôn mặt cười xanh mảnh từ khi định ra trận đánh cuộc này đến lúc rời khỏi thừa thiên thành mà thiên lý còn không có cơ hội đối mặt với lăng thiên chứ đừng nói chi là đánh nhau sống chết Nếu chỉ như vậy thì thôi nhưng không chỉ không thấy đối thủ mà còn bị hắn rêu chọc nhiều lần như vậy Lần cuối cùng lại càng biến thiên lý trở thành một việc chơi đùa mà Nên biết thiên lý chính là đệ nhất cao thủ của võ lâm thiên hạ Ngay cả tâm tư rộng rãi như thế nào thì cũng khó có thể tha thứ được Nhất thời hắn phát ra sát khí trung thiên Giờ phút này trong lòng thiên lý ngoại trừ phẫn nộ lăng thiên gia còn có một chút kiên kỷ Hắn như thế nào biết ta giết độc xà không kiêng nể gì? Chẳng lẽ mỗi một hành động của ta đều trong suy đoán của hắn? Nếu là như vậy thì thật đáng sợ. Thật ra Lăng Thiên cũng không biết Thiên Lý giết sạch đàn độc xà đó. Mặc dù trong lòng hắn cũng đoán rằng Thiên Lý sẽ giết độc xà để hạ giận nhưng hắn lại không dám xác định lắm. Dù sao cao thủ như vậy làm việc không thể theo đạo lý bình thường được. nhưng lăng thiên viết như vậy cũng có đạo lý của hắn nếu sanh tử thiên lý thì cho dù thiên lý không giết xà thì cũng có thể gọi là tấm xà thiên lý lúc này lăng thiên đã ở cách đó vài dặm cảm giác được tiếng nổ từ xa xa truyền đến khiến cho hắn nở nụ cười trong lòng thầm nghĩ người này cũng bị ta chọc tức rồi sao ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút sau khi suy nghĩ xác định phương hướng rồi thì lăng thiên mới nhắm thẳng tây hàn mà đi Khi thiên lý leo lên đến sườn núi thì đã thấy bóng lưng của lăng thiên nhỏ như một điểm đen đang ở phương xa chợt lói lên rồi biến mất. mươi 369 Tuyệt mệnh nhất kích Lúc này trời đã quá giờ ngọ rồi. Thiên lý biết lăng thiên chọn đường này để đi là do có rất nhiều núi rừng. Cơ hồ vài trăm dặm không có một bóng người. Địa hình này đối với người chạy trốn như lăng thiên mà nói thì rất có lợi. Chỉ cần mình hơi sơ suất là có thể mất dấu của đối phương Nghĩ vậy nên thiên lý vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo nhanh như lưu tinh Đi qua một chân núi thiên lý dừng lại tự đánh giá tình cảnh xung quanh Trước mặt là một hạp tốc rất bình thường, hai bên sườn đều là hai ngọn núi rất cao Hạp tốc khổng lồ đó nhìn giống như là người ta dùng kiếm bầu ngọn núi ra mà thành Đây là một hiểm rất thích hợp để mai phục Không khí xung quanh lúc này rất tính mịch, cây cối rất nhiều nhưng lại không có một chút âm thanh nào phát ra cả. Nếu lăng thiên ở đây mai phục, thiên lý trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ sau khi hắn trêu cợt mình trong rừng thì hắn đã biết mình thật sự tức giận sao? Không ngờ được hắn lại không chạy chối chết, thậm chí phải tìm địa phương khác trốn tránh mà lại ở đây mai phục. Như vậy mình đánh giá cao hắn rồi. Chỉ có một người thì cho dù mai phục có sao Nghĩ như vậy nên thiên lý cười cười một tiếng Bản thân mình có lẽ đã quá kiêng kỵ tiểu tử kia rồi Thiên lý lắc lắc đầu Khẽ cười một tiếng rồi thi triển thân pháp Nhanh như điện tiếng vào trong hạt cốc Đỉnh núi Lăng thiên mỉm cười huy kiếm chặt đứt một sợi dây Tạo từ vỏ cây thành hai đoạn Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng Ba bốn khối đá nhỏ dùng một khí thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống hạt cốc Trong lòng thiên lý mắng to một tiếng, tiểu tử này quá gian trá rồi. Nhìn thấy tốc độ hòn đá rơi xuống thì với tốc độ kinh công của bản thân mình mà nói thì khi mình đi qua những hòn đá đó sẽ rơi xuống đầu mình. Hay, quả là một tính toán tinh vi. Ngay cả tính toán tinh vi nhưng cũng có chỗ sai thôi. Thân hình thiên lý kiềm hãm lại, mạnh mẽ dừng giữa không trung rồi hạ xuống đất. Trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ mấy tảng đá đó thôi mà có thể ngăn cản ta sao? Chờ khi đá rơi thì ta đi qua chẳng khác nào đi trên đất bằng cả. Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy thì đột nhiên trên đỉnh núi bên phải phát ra cuồng phong mạnh mẽ. Vừa trợn mắt nhìn lên thì lập tức hắn kinh sợ không thôi. Vô số tảng đá nặng mấy trăm cân từ trên đó rơi xuống ngay đỉnh đầu của mình. ngẩng đầu nhìn lên thì hắn thấy một bóng người nho nhỏ đát sơ một tảng đá lên nhắm vào đỉnh đầu của mình ném xuống. Đúng là lăng thiên. Từ xa xa vang lên âm thanh của hắn. Thiên lý lão hương. Còn chưa có ăn cơm phải không? Bổn công tử tặng cho ngươi mấy cái bánh lớn nhưng mà chúng nó khá cứng. Hy vọng răng của lão nhân ra người còn tốt. Thiên lý tuy là thế ngoại cao nhân nhưng cũng bị thủ đoạn của lăng thiên khiến cho tức sận muốn điên. Lăng Thiên Ngoại trừ những trò vượt một này ra thì ngươi còn có gì nữa Lăng Thiên vừa cười lớn vừa giơ lên một tảng đá nhắm thẳng hắn rồi tiếp tục ném xuống Trong miệng trả lời hắn Không còn gì cả Nhưng hôm nay có thể dùng đá đập bể thiên hạ để nhất cao thủ Giang Sơn lệnh chủ thì bổn công tử cảm thấy rất sảng khoái rồi Thiên Lý kêu to một tiếng nhắm thẳng vào mưa đá đang rơi xuống mà bay ngược lên trên tay ra chém vào một tảng đá đang rơi xuống khiến cho nó hóa thành một lớp bột phất bay tán loạn. Thân thể vừa chuyển lại tránh qua một khối đá đang rơi xuống. Thuận thế đạp lên nó một cước khiến cho nó nổ tung mà thân thể của hắn mượn lực này bay ngược lên trên như mũi tên rời dây nhắm thẳng vào lăng thiên đang ở trên cao. Lăng thiên có vẻ hoảng sợ vô cùng. Luống cuống tay chân quăng xuống vài tảng đá nữa nhưng dưới xảo diệu của thiên lý thì những viên đá đó trở thành đồ hắn đạp để tiến lên nhanh hơn. Nhìn thấy thiên lý bay lên đỉnh núi nhanh như lưu tinh, khoảng cách không còn xa lắm thì lăng thiên kinh hãi vô cùng. Tiện tay ném một hòn đá xuống rồi bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Lửa giận trong lòng thiên lý đã tràn ngập thì sao có thể để cho lăng thiên chạy khỏi tay hắn được? Bàn chân đạp lên vách núi để mượn lực nhảy lên cao. Khoảng cách với Lăng Thiên đang bỏ chạy chỉ còn 3-4 trượng thôi. Lăng Thiên quát to một tiếng như đã dồn hết toàn lực bay về phía trước. Tốc độ so với vừa rồi còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Nhìn thấy rõ ràng Lăng Thiên đang có vẻ kiệt sức nên khóe miệng của Thiên Lý lộ ra một nụ cười tàn khốc. Tiểu tử kia, ngươi liều mạng chạy trốn như vậy Thì sao có thể thoát khỏi công lực mấy chục năm khổ tu của ta chứ Nếu như bị thương nguyên khí Thì càng không có cơ hội đánh với ta một trận Trong lòng thiên lý lộ ra một tia tiếc thận Mặc dù lăng thiên này vừa kế đa đoan Nhiều lần trêu ngươi chính mình Nhưng hắn cũng là người duy nhất trên thế gian này Có hy vọng đuổi theo mình Ôi, tạo hóa trêu ngươi Đáng tiếc, đáng tiếc Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng mà tốc độ của hắn không giảm chút nào Hai người như lưu tinh cản nguyệt truy đuổi nhau trên vách đá Khoảng cách cả hai ngày càng gần, càng gần Đúng lúc này thì thiên lý giơ tay phải lên đánh ra một trưởng vào lưng của lăng thiên Dưới sự thúc giục nội lực của thiên lý, trưởng của hắn toát ra một làn khói trắng nhẹ nhẹ Một trưởng này đủ để kinh thế hãi tục rồi Nếu một trưởng này đánh chúng thì chắc chắn rằng sẽ xuyên qua thân thể của Lăng Thiên Tựa hồ như cảm giác được áp lực từ sau lưng truyền đến nên Lăng Thiên vốn đang bay thẳng tắp liền ngoặt sang một bên Thân hình di chuyển xảo diệu như cá trong nước đột nhiên chuyển đổi phương hướng Tốc độ của hắn rất nhanh nên ốm tay áo cũng phát ra âm thanh hưu một tiếng thật to Thiên lý thở dài một hơi Thiên phú võ học của người này thật sự là hơn xa người bên ngoài Chính mình khi được tuổi như hắn thì không hề có công lực như vậy. Đổi hướng một cách đột ngột như vậy mà không hề có một điểm miễn cứng nào thì phải nói là rất cao. Trong lòng than thở nhưng dưới chân lại không chậm một chút nào cả. Bám sát theo không buông. Thân tể lăng thiên di chuyển nhanh về phía trước. Sống lưng giữa không trung đột nhiên xoay chuyển. Hai cánh tay chấn động một chút khiến cho tốc độ nhanh hơn một phần. Trong lòng thiên lý âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ sống lưng xoay chuyển nhẹ với lại chấn động cánh tay cũng là một công pháp khinh công sao. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác phía trước chợt hiện ra ngân quang. Một đống châm lớn từ trên thân thể của lăng thiên bay ra mà không chút xấu hiểu báo trước nào cả. Có vài ngân châm nhắm thẳng vào mắt của thiên lý. Thiên lý tuyệt đối không ngờ rằng lăng thiên còn có chiêu thức như vậy. Hắn hú lên một tiếng quái dị sơ tay lên che trước mang Chỉ nghe xoát xoát vài tiếng. Tiếp theo hắn cảm giác được bàn tay phải đau đớn. Tiếp theo là cảm giác tê dại và ngứa ngứa truyền đến. Trong lòng thiên lý tức giận vô cùng. Ngân châm này có tốc độ. Sự chính xác thì cũng thôi. Nhưng trên đó còn có độc dược nữa. Hơn nữa là độc dược cực kỳ độc, hèn hạ. bổn tỏa há có thể bị độc dược ám toán. Thiên lý nổi giận quát lên một tiếng. Dưới chân di chuyển không ngừng, tay trái xoát một tiếng đã xé rách ốm tay phải xuống. Trong miệng hít một hơi thật sâu trên mặt xuất hiện tử khí đằng đằng, tử quang chợt hiện quanh thân một chút. Trên cánh tay phải bị thương bị ngân châm đâm sáu điểm đột nhiên phình lên rồi bắn ra vài tia máu mang theo một mùi khó ngửi. Thiên lý ngay khi đang còn đuổi theo lăng thiên đắc mạnh mẽ dùng thần công bước đột. Nhưng ngay vào lúc này lăng thiên đang chạy trốn trước mặt hắn đột nhiên xoay người lại dùng huyền thiết kiếm với một khí thế mạnh mẽ như dao long xuất hải Hắn thừa dịp thiên lý bước độc liền công kích hắn Quả thật là rồng rời biển cá tôm làm trò hổ lạc đồng bằng bị chó khinh Trong lòng thiên lý tức giận vô cùng nhưng hắn không thể tránh được Chính mình dựa vào nội lực mạnh mẽ để bước độc khiến cho nội lực của hắn hao tổn hơn phân nửa Trong tay Lăng Thiên lại là bảo kiếm chém sắt như chém bùn thì hắn sao có thể ngạnh kháng được. Thân thể tà tà bay qua một bên tránh kiếm này. Mũi chân khẽ chuyển dùng một thế xét đánh không kịp bưng tai nhắm vào cổ tay cầm kiếm của Lăng Thiên. Hắn không ngờ rằng Lăng Thiên cười lớn một tiếng, Thiên Lý, Thiên Hạ Đệ Nhất, Thỉnh Giáo Rồi. Nói xong liền vội vàng lui về phía sau nhưng khi hắn lui về khiến cho thiên lý thấy được vẻ mặt mơ hồ khinh thường của hắn. Đối với thiên lý mà nói thì vẻ mặt này của lăng thiên so với lời hắn nói còn khó chịu hơn. Cả đời tung hoàng thiên hạ không một ai là đối thủ của hắn thì có bao giờ hắn chịu phải sự kinh miệt như thế. Dưới cơn tức giận hắn vội vàng vận chuyển nội lực một chu thiên rồi vọt người đuổi theo. Lăng thiên đi đến sườn núi đột nhiên thả người sang cánh ra như chim bay. Xoát một tiếng lùi lên trên một cây đại thụ. Thiên lý cười ha ha mũi nhân điểm nhẹ mặt đất rồi đuổi theo hắn sát như bóng với hình. Nào biết khi lăng thiên xoay quanh một vòng đại thụ rồi đột nhiên đi ra từ bên kia. Thân thể quay cuồng khiến cho kiếm quang tạo thành một vòng tròn rực rỡ như ngân hà từ cửu tiên xuất hiện chém thẳng vào thân thể của thiên lý. Nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất trong tay lăng thiên so với lăng thần, lăng kiếm, diệp bạch phi quả thực là cách biệt một trời một đất. Khí thế minh mông mạnh mẽ không gì không phát này cùng với khí phách thiên địa và thiên nhiên tạo thành một kiếm có đi không về. Một kiếm này của lăng thiên hắn được chuẩn bị từ lâu. Tất cả những hành động trước kia của hắn cũng chỉ vì một kiếm này từ lần khiêu khích trong sừng sầm kia rồi đến hạp tốc ném cử thạc chỉ là vì kích thích cơn giận của thiên lý và cũng muốn tiêu hao nội lực của thiên lý. Hơn nữa cuối cùng dùng độc châm công kích chỉ là chuẩn bị cho một kích kinh thiên này thôi. Đây cũng là lần đầu tiên lăng thiên trực tiếp đối mặt với thiên lý. Toàn lực chém giết thiên lý. Lấy đương kim để nhất cao thủ của thiên hạ làm đối thủ chém giết gần như là hành vi thí thần rồi. Tất cả những bố trí đó đủ để giết chết bất kỳ kẻ nào. Kể cả thiên lý. Một kích tuyệt sát như vậy nếu như dựa theo dự tính của lăng thiên thì một kích này được xúc thế từ lâu đã đạt đến đỉnh phong. Dưới tình huống nội lực của thiên lý không còn đầy đủ và đang ở giữa không trung nên không thể tránh được. Một chiêu liều mạng này đủ để hắn nắm giữ thắng lợi. Chương 370 Tính kế Một kiến này ngoài sự suy đoán của thiên lý nhưng thiên lý hùng bá thiên hạ hơn 10 năm thì há có thể là người dễ dàng bị trúng chiêu như vậy Ánh mắt thiên lý chợt lói sáng lên thân thể mạnh mẽ dừng lại quán tính đang đi về phía trước Một thân thể đang di chuyển thật nhanh vậy mà có thể dừng lại giữa không trung Chỉ là tất cả những điều của thiên lý làm có vẻ như đều nằm trong dự đoán của lăng thiên Thế kiếm đang bổ xuống lập tức trích nhẹ qua môn bên Một kiếm được xúc thế đến đỉnh rốt cuộc được được đánh ra Mà thiên lý đột nhiên hét lớn một tiếng Trên tay không biết lấy từ đâu ra một anh trường kiếm chém ra ngoài Khiến cho trường kiếm phát ra âm thanh ông ông rung động vô cùng Nhất thời trước mặt lăng thiên xuất hiện ngàn vạn bóng kiếm tạo thành một quang mạc Khí thế mạnh mẽ như muốn nối liền thiên địa Thiên lý không hổ là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết Dưới tình huống xấu như vậy mà có thể ngạnh kháng được cuộc diện xấu. Nhưng kiếm của Lăng Thiên bị hắn né bị lệ qua một bên nên không có được lực nhất. chen chen âm thanh song kiếm dao kích nhau vang lên không ngừng như hạt châu rơi xuống đất. Đáng tiếc, đáng tiếc rằng lúc này thế công của hai người đều không ở đỉnh phong. Nếu như chân tránh đỉnh phong va chạm nhau thì sẽ có cảnh tượng như thế nào đây? Phốc phốc, hai ngụm máu tươi đồng thời xuất hiện giữa không trung Lăng thiên vừa tránh né công kích vừa lộn trở về sau để lại một chuỗi máu như tàu vòng giữa không trung Thiên lý đang ở giữa không trung vốn không có chỗ mượn lực nhưng bằng công lực tuyệt đỉnh của hắn tạo thành kết quả siêu việt khinh công Nhưng thiên lý dưới sự liều mạng của lăng thiên thì cũng không thoải mái chút nào Thân thể hắn trên không trung rơi xuống đất để lại một vết máu thật dài Bản thân công lực của hắn hơn xa Lăng Thiên nhưng một ngày truy đuổi liên tục bị Lăng Thiên ám toán Đặt bẫy Cuối cùng lại bị dính độc châm Đang khi hắn bước độc tốn công lực nhiều nhất thì lại bị Lăng Thiên dùng thế công xếp đánh không kịp bưng tai công kích hắn Mặc dù thiên lý thành công chống đỡ nhưng dù sao cũng chỉ là vội vàng chống đỡ thôi Trong tay đối phương lại là một thanh kiếm sắc bén vô cùng nên mới bị thương Hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Thiên Lý cùng người khác đơn đả đột đấu bị rơi vào Hạ Phong, thậm chí còn bị thương. Việc này nếu truyền ra ngoài thì tên tuổi của Lăng Thiên sẽ danh chấn Thiên Hạ. Vì người có tên cây có bóng, Lăng Thiên không hy vọng một kích đắc thủ nhưng hắn cũng không hề biết hắn đã nổi danh rồi. Chỉ thấy hắn sau khi liều mạng công kích kia liền xoay người đi ra sau lưng cây đại thổ dùng hai chân đạp mạnh lên thân cả một cách mượn lực bay ra xa như một viên pháo rồi biến mất. Cây đại thổ phía sau hắn to lớn hai người ôm không hết đang ầm ầm ngã xuống muốn đè lên thiên lý đang ở bên dưới gốc. Khi thiên lý còn chưa đổi kịp lăng thiên thì hắn đã dùng huyền thiết kiếm chặt đứt hơn hai phần gốc. Lúc này lại bị hắn đạp một cách thật mạnh nữa mới phát huy ra hiệu quả cao như vậy. Thân thể của thiên lý còn chưa chạm đất đã thấy cây đại thụ đang nhắm vào mình mà ngã xuống. Không nhìn được hít một ngụm khí lạnh, hắn không còn bất chấp thân phần gì mà cố gắng ra tốc tiếp đất. Hai chân dùng sức đạp mạnh một cách đưa thân thể bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Đại thụ hung hăng ngã xuống mặt đất khiến cho ngọn núi cũng muốn run rẩy theo. Mấy nhánh cây trên ngọn đập vào chân khiến cho vị tuyệt thế cao thủ cao mày lại. Bị thương không đáng để nói nhưng như vậy thì còn đâu là mặt mũi nữa chứ. Thiên lý xoay người đứng lên nhìn xung quanh mới phát hiện lăng thiên đã không còn bóng dáng nào nữa. Một kích không chúng đã bỏ chạy ngăn dặm Thiên lý đứng trên sườn núi đối diện với cây đại thụ mà không biết phải nói gì. sơ trường kiếm lên nhìn vào thì lập tức hắn kinh sợ vô cùng. Đây là một thanh trường kiếm do tinh cương được luyện trăm lần tạo thành theo hắn đã hơn 10 năm chưa hề tổn thương chút nào cả Nhưng hôm nay giao thích dưới chiêu thức nhân kiếm hợp nhất của lăng thiên mà hình dáng của nó bây giờ chẳng khác gì cách lưới cưa Đứng yên lặng nơi đó mà trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ kỹ lưỡng lại Tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười từ đáy lòng Là người có võ công khoáng cổ tuyệt kim trên thiên hạ khó có đối thủ vậy mà hôm nay vì truy đuổi một thiếu niên này mới một ngày mà đã bị thương thân thể lại hủy diệt luôn bội kiếm đã theo mình hơn 10 năm tức giận hơn là bị đối phương bức thành đánh ngang tay thậm chí rơi xuống hạ phong nhưng hắn không phát điên lên mà chỉ sau khi trầm tư một lúc liền nở nụ cười thiên lý không nổi giận như mấy lần trước đuổi theo len mà hắn lặng lặng ngồi lên cây hơi cúi đầu xuống Đem tất cả những chuyện hôm nay duyệt qua một lần. Từ khi nhìn thấy lăng thiên tại lăng phủ thì mỗi một động tác, một vẻ mặt, một câu nói của hắn đều diễn ra một lần. Ngay cả đối đáp, phản ứng của bản thân mình hắn cũng cẩn thận suy nghĩ lại. Ha ha, thú vị, thật sự rất thú vị. Thiên lý đột nhiên nở một nụ cười thoải mái. Lăng thiên, thật rất thú vị. Đột nhiên thiên lý phát hiện mình bị lạc xuống đồng bằng. Ý ngắn ngọn của câu hổ lạc đồng bằng bị chó khinh cũng không oan uổng chút nào. Nếu không phải võ công của mình cao hơn lăng thiên rất nhiều thì sợ rằng hôm nay ở trên sườn núi này có thể trở thành nơi an táng của mình. Bố trí và tâm kế lại phối hợp với võ công như vậy khiến cho mình phải chấn lúc này thiên lý mới phát hiện ra từ khi mình tiến vào lăng phủ đến hiện tại đều bị lăng thiên tính kế. khi đó trùng hợp ngay lúc diệp khinh trần xuất hiện tại lăng phủ lăng thiên cũng không có trực tiếp yêu cầu diệp khinh trần làm gì nhưng trong vô hình hắn đã đưa sự tồn tại của diệp khinh trần phát huy nhuần nguyễn vô cùng lăng thiên thừa dịp bản thân mình nói chuyện với diệp khinh trần mà hắn chen vào để cho bản thân mình chú ý đến hắn có diệp khinh trần ở đó thì thiên lý không thể chém giết lăng thiên ở trước mặt diệp khinh trần được Lăng Thiên cắt đứt lời nói của Diệp Kinh Trần để chuyển đề tài sang chính mình Kể từ đó, Lăng Thiên thuận lý thành trương đưa không khí xương cung bạc kiếm trở thành cuộc nói chuyện của ba người Đưa bản thân mình vốn có thể giúp kiếm xếp người bất kỳ lúc nào đưa vào trong tâm kế của hắn Ở trước mặt bằng hữu của mình mà bị người khác mang theo vẻ mặt tươi cười bắt chuyện với ngươi chẳng lẽ ngươi không trả lời Nhưng chỉ cần mình nói một câu thôi đã rơi vào trong bẫy của Lăng Thiên rồi Qua lại vài câu đã khiến cho bản thân mình không thể đồng thủ trong lăng phủ được. Ngay sau đó lăng thiên lại đưa rượu ngon ra. Mặc dù lăng thiên nói chỉ muốn uống với Diệp khinh Trần một phen thôi. Không có ý tứ lấy lòng mình và cũng không có ý tứ ăn cần để lấy hảo cảm của mình nhưng bản thân mình đến để giết người thì có thể rời đi được sao. Chính mình và Diệp khinh Trần là đồng môn và cũng là người quen cũ chẳng lẽ gặp nhau ngay cả một chén rượu cũng không uống sao. Ngay khi chính mình bưng chén rượu lên thì cách bấy thứ hai của Lăng Thiên đã thành công Hắn nhân cơ hội này nói với Lăng Thần vài câu dặn dò Chính mình đã bưng chén rượu lên rồi Diệp khinh Trần cũng đã nâng ly lên để mời lại thì chẳng lẽ mình lại buông rượu xuống để ngăn cản Lăng Thiên ư Như vậy thì mất phong thái của tiền bối quá Hơn nữa còn đâu mặt mũi trước mặt bằng hữu của mình chứ Thậm chí thiên lý hoài nghi rằng lăng thiên nói biện pháp đối phó mình cho lăng thần là do hắn cố tình nói lớn để cho mình biết. Nếu không thì lăng thiên có thể dùng mật ngữ truyền âm mà. Kiểu nói chuyện như vậy đối với một tiên thiên võ đạo cao thủ chẳng khác gì kể bên tai hắn để nói cả. Tiếp theo lăng thiên lại dùng khí thế và lời nói để biểu hiện sự tự tin và cuồng vọng của mình. Còn cho rằng thiên lý có vô thượng thiên phụ trợ đằng sau nữa. Hắn đã thành công khơi dậy ngạo khí trong lòng của thiên lý để hoàn thiện trận đánh cơ U O C A mơ Sau kia Đánh cuộc đa định Ngay khi lúc bản thân mình cảm thấy khoái trá nhất thì đột nhiên lăng thiên trở mặt đối phó Khiến mình trở tay không kịp khiến cho bản thân bị mất mặt trước bằng hữu Khiến cho lửa sận tăng vọt không thể kiềm nén được Đến tận đây thì bản thân lại bị lăng thiên tính kế lần nữa Chuyện kế tiếp Lăng Thiên luôn dùng thủ đoạn khiến cho chính mình ni giận và phải luôn luôn đề phòng Làm cho bản thân tiêu hao công lực Thiên lý biết mỗi một lần Lăng Thiên trêu chọc mình Khiến cho mình phải đi trên một đoạn đường ít nhất là hai lần Thậm chí còn nhiều hơn nữa Cứ như vậy nên Lăng Thiên mới có đủ thời gian bố trí cảm bấy phải giết mình trong hạt tốc này Mà độc châm của hắn lại chính là đòn sát thủ trong sát thủ Nếu như không phải bản thân mình phản ứng nhanh, vạn nhất bị độc châm bắn chúng đôi mắt thì vô luận là bản thân mình thiên hạ đệ nhất hay thiên hạ vô địch cũng chỉ còn nằm đó cho người ta mổ xẻ Nghĩ đến đây thôi khiến cho thiên lý sợ run cả người. Cứ như vậy, trên đoạn đường này lăng thiên liên tục xếp đặt đã thành công tiêu hao hơn phân nửa nội lực của mình nhưng hắn vẫn dẫn dụ mình đến bên này. Lợi dụng ưu thế địa hình bất ngờ tấn công mình. Nếu như không phải mình có khinh công siêu việt thì đã thua dưới một kích này rồi Thậm chí sau một kích này vô luận thành hay bại thì hắn cũng đã chuẩn bị tốt con đường lui thân rồi Từ vết cắt trên cây đại thủ đã cho thấy hắn tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhoi nhất Bất kỳ một chi tiết nào hắn cũng không hề bỏ qua Dưới tâm kế như vậy thì lăng thiên đã lấy được thành tích oanh động thiên hạ Cùng với Giang Sơn lệnh chủ Tống quân thiên lý đánh ngang tay Thậm chí chỉ kém một chút nữa thôi đã có thể giải quyết được thiên lý luôn. Thiên lý nở một nụ cười khổ, bản thân hắn đã phạm phải một sai lầm lớn nhất. Từ khi bắt đầu đánh cuộc hắn luôn cho rằng lăng thiên sẽ chạy chối chết. Hơn nữa còn phải ẩn nặng tung tích nhưng hắn chưa từng cho rằng lăng thiên trong quá trình chạy chối chết này mà trong đầu hắn còn có một ý nghĩ cuồng vọng. Giết chết mình, sử dụng mọi thủ đoạn kể cả thủ đoạn hèn hạ để giết mình. tiểu tử không biết trời cao đất sống kia khá lắm một lăng thiên với trí tuệ thông minh vô cùng và những thủ đoạn độc ác sư tử săn thọ cũng phải dùng hết toàn lực thời gian gần đây có phải mình đã quá tự kiêu rồi